mươi 261, rốt cuộc điều đi, tống chiêu đệ khinh bỉ hắn, nhìn người kia túng giảng, chờ, ta đi gặp nàng, nói, liền đi ra ngoài, không sai biệt lắm là được, trung kiến quốc nhắc nhở nàng, đừng quá quá mức, tống chiêu đệ xua xua tay, đi đến phía đông rào che ven tường, trực tiếp hỏi, tiểu Lý, nhìn cái gì đâu, Lý Lan Anh trên mặt hiện lên hoảng loạn, giả vờ chấn định, không, không thấy cái gì. ta vừa rồi gặp ngươi nhìn chằm chằm nhà của chúng ta áp giếng nước xem chẳng lẽ nhà ta áp giếng nước hỏng rồi tống chiêu đệ quay đầu lại xem một cái không hư a nói bừng tỉnh đại ngộ ngươi là đang xem chấn cương đi lý lan anh tưởng phủ nhận đối tượng tống chiêu đệ chắc chắn ánh mắt chấn cương chấn cương kia hài từ rất cần mẫn như vậy cần mẫn hắn đối tượng còn không muốn cùng hắn tới trên đảo đâu tống chiêu đệ thở dài nói cần mẫn có ích lợi gì a Lý Lan Anh vội hỏi, là tạm thời không muốn, vẫn là, tống chiêu đệ lười đến cùng nàng chua toàn, đánh gãy nàng lời nói, ta cũng không biết hai người bọn họ nói như thế nào. Dù sao Trấn Cương tính toán sang năm đi tìm nàng, này, các ngươi đều ở trên đảo, Trấn Cương đi hắn đối tượng bên kia, không quá thích hợp đi. Lý Lan Anh thử nói, tống chiêu đệ, chúng ta lại không phải liền hắn một cái hài tử, hắn đi rồi còn có Trấn Hưng đâu. Lại nói nhị oa cùng canh sinh ở Trấn hải, ly bên này cũng gần, ta cùng trung kiến quốc có điểm chuyện gì, một chiếc điện thoại hai người bọn họ liền đã trở lại. Tạm dừng một chút, hoãn khẩu khí, ta cùng trung kiến quốc lại không thể bồi hắn cả đời. Hắn sớm muộn gì đều đến thành ra, chỉ cần hắn cảm thấy cùng cái kia cô nương ở một khối hạnh phúc. Như vậy đủ rồi, trấn cương đến nàng bên kia, trời xa đất lạ, trung quanh liền một cái thân tích cũng không có. người cũng yên tâm lý lan anh hỏi tống chiêu đệ nhướng mày có cái gì không yên tâm ngày sau cảm thấy không hạnh phúc lại ly hôn là được dừng một chút mặc dù đem hắn câu tại bên người cho hắn tìm cái mọi thứ đều hảo giống nhà ngươi lão tam như vậy cô nương hai người tính tình bất hòa về sau vẫn là đến ly hôn lý lan anh trong lòng vui vẻ vội vàng nói nhà ta lão tam tính tình khá tốt ta nói chính là tính tình bất hòa tống chiêu đệ nói Ví phương nói nhà của chúng ta đại hoa, tính tình đại, nếu là cho hắn giới thiệu một cái đặc biệt thành thật. Hiểu chuyện cô nương, hắn phỏng chừng còn cảm thấy nhân ra là một ngốc từ. Ai, câu cửa miệng nói, một thế hệ người mặc kệ hai đời người sự hắn thích cái gì chính là cái gì đi. Bằng không, ta cùng Trung kiến quốc ấn đầu của hắn kêu hắn cười hắn không thích cô nương. Ngày khác ta cùng Trung kiến quốc già rồi, không ai có thể quản được trụ hắn, hắn làm theo ly hôn. trung kiến quốc ho khan một tiếng tiểu tống đừng nói nữa tĩnh tĩnh làm tốt cơm ta đi ăn cơm tống chiêu đệ nói xoay người liền đi đến mái hiên hạ sẽ nhỏ giọng hỏi lý lan anh về phòng không trung kiến quốc đi trở về tống chiêu đệ xoay người thấy tôn gia trong viện không có một bóng người dùng bình thường âm lượng nói lý lan anh không thay đổi sửa nàng quan niệm nhà nàng lão đại còn phải lại đánh 10 năm quang côn vì cái gì là mười năm a Tam hoa rất tò mò, tống chiêu đệ, Lý Lan Anh mau 50, lại quá 10 năm, 60 tuổi, tuổi lớn, tưởng quản cũng không tinh lực quản, lại nói 10 năm sau, nhà nàng lão đại 40 tới tuổi, nàng cũng không dám lại kén cá chọn canh, không thấy được, trung kiến quốc nói, không chừng nàng không chọn đủ, nhà nàng lão đại trước phiền, tùy tiện thì một cái kết hôn xong việc, tam hoa gật đầu, ba ba nói đúng, nàng nếu là ta nương, ta liền ra đều không trở về ta nếu là bức ngươi tìm đối tượng đâu tống chiêu đệ hỏi tam hoa thưởng trong chốc lát vậy chỗ bái chỗ cái mười năm tám tái lại cưới nàng bất quá ta cảm thấy không ai có thể cùng ta háo lâu như vậy chiêu này đủ hư trấn cương dọn máy giặt lại đây với ai học tam hoa hướng trong phòng chỉ một chút nhỏ giọng nói trấn hưng hắn chung kiến quốc triều tam hoa trên đầu loát một phen đừng nói hưu nói vượn Tam hoa, nương trước kia cùng Trấn Hưng nói qua. Ngươi lại không cùng tĩnh tĩnh kết hôn. Nàng liền sẽ cùng ngươi chia tay. Hai năm không kết hôn đều phải chia tay. Tám năm không kết hôn. Khẳng định chạy a, ngươi liền không thể học điểm tốt sao. Trung kiến quốc nhắc chân chiều hắn trên mông một chân. Đi phòng bếp giúp đỡ. Tam hoa nói thầm một câu. Không cần phải ta hỗ trợ. Sợ trung kiến quốc cho hắn một chân lợi hại. Nói xong liền hướng trong phòng chạy. chấn cương đem máy giặt phóng trong phòng liền hỏi lão sư nàng lần này đáng chết tâm đi quá chút thiên ta lại tìm người hỏi thăm một chút tống chiêu đệ nói nàng nếu từ trên đường đụng tới ngươi vô luận hỏi ngươi cái gì ngươi đều đẩy cho ta chấn cương yên tâm ta nhớ kỹ nói xong cũng đi phòng bếp hỗ trợ Trung kiến quốc nhìn chấn cương bóng dáng thở dài một hơi đứa nhỏ này làm gì một hai phải đi một đường a hắn ba chết ở bên kia Hắn muốn đi xem khiến cho hắn đi thôi. Tống chiêu đệ nói, nếu không phải thân phận không cho phép. Lưu Thúc sớm chạy đến Triều Tiên tìm hắn ca. Trung kiến quốc, gần nhất cũng không nghe ngươi nhắc tới kia hai vợ chồng già. Thân thể có khỏe không? Ta thật đúng là không biết. Tống chiêu đệ nói, trước đó vài ngày ta cho bọn hắn gọi điện thoại. Không đả thông, đánh tới đại lực trường học. Đại lực nói bọn họ đi lưu vĩ chỗ đó. Trung kiến quốc là dọn qua đi. Vẫn là đến bên kia ở vài ngày. Khẳng định là ở vài ngày. Tống chiêu đệ nói. Lưu thầm cùng lưu thúc ở viện dưỡng lão. Muốn đi chỗ nào đi chỗ nào. Tưởng khi nào ăn cơm khi nào ăn cơm. Không ai quản cũng không cần phải xen vào người khác. Nhiều thoải mái a Ta phòng chừng nàng ở lưu vĩ nơi đó trụ một vòng. liền trụ đủ rồi. Trung kiến quốc nghe nàng như vậy vừa nói. Cảm thấy trụ làm hưu sở không tồi. Chờ ta về hưu. Chúng ta cũng đi làm hưu sở. Chờ ngươi về hưu rồi nói sau. Tống chiêu đệ thấy tóc của hắn toàn ướt. Ngươi đi tắm rửa đi. Không đợi hắn mở miệng liền hỏi. Trấn Hưng, bếp lò thượng còn có nước ấm sao? Trấn Hưng ra tới nói. Ta nấu cháo vô dụng nước ấm. Nước ấm đều ở. Ngài muốn, đoan lại đây. Ngươi thuốc tắm rửa. Tống chiêu đệ nói. Ta đi trên lầu cho ngươi lấy tắm rửa quần áo. Trung kiến quốc, đem ta quân trang cũng bắt lấy tới. Đã biết, Tống chiêu đệ nói. liền hướng trên lầu đi tám tháng nhất hào kiến quân tiết sớm ăn cơm xong tống chiêu đệ liền hỏi trung kiến quốc hôm nay có văn nghệ diễn xuất sao không biết trung kiến quốc nói các ngươi ở nhà cũng không có việc gì qua đi nhìn xem không có lại trở về tam oa nương chúng ta đi thôi ta trở về thật nhiều thiên còn không có hướng nơi đóng quân bên kia đi qua đâu kia hành đi tống chiêu đệ chờ trấn hưng cùng liễu tĩnh tĩnh đem phòng bếp thu thập hảo. liền đem trong nhà dù nhảy ra tới một người một phen một bên đi ra ngoài một bên nói trấn hưng qua mấy ngày buổi tĩnh tĩnh trở về một chuyến từ ăn tết đến bây giờ tĩnh tĩnh hơn nửa năm không hồi quá ra trấn hưng thiên mát mẻ lại trở về chờ thiên mát mẻ cũng mau khai giảng tống chiêu đệ nhìn liễu tĩnh tĩnh nhắc nhở nàng nhiều nhất ở ngươi nhà mẹ đẻ đãi răm ba bữa trấn hưng Không phải chúng ta không quay về. Năm trước đến ta nhặt mẫu trong nhà, tính tĩnh cho nàng mẹ 100 đồng tiền, kêu nàng mẹ thêm nửa điểm, mua hai cái quạt, nàng mẹ đến bây giờ cũng chưa mua. Chúng ta lúc này qua đi, đến quá nóng, không có quạt, mẹ ngươi bọn họ mùa hè như thế nào quá? Tống Chiêu Đệ vội hỏi, liệu Tĩnh Tĩnh, đem giường nâng đến trong viện, gác trong viện ngủ, người một nhà đều gác trong viện ngủ. Tống Chiêu Đệ hỏi, biện pháp này khá tốt. chúng ta trước kia như thế nào liền không nghĩ tới đâu trấn hưng nhà chúng ta giường cũng vô pháp hướng bên ngoài giọt. kia đào cũng là tống chiêu đệ nói hiện tại cũng không phải không điều kiện có điều kiện liền mua cái quạt a liệu tĩnh tĩnh có điểm ngượng ngùng ta mẹ ngại phí điện Quạt không dùng được nhiều ít điện tống chiêu đệ nói thiên như vậy nhiệt vạn nhất quá nóng tùy tiện mua điểm dược cũng so điện phí nhiều liệu tĩnh tĩnh ta cũng như vậy cùng nàng nói qua nhưng ta nói nhiều nàng liền cùng ta cấp vậy ngươi đừng nói tống chiêu đệ nói ngày nào đó quá nóng nàng tự nhiên sẽ đi mua tam oa chọc chọc tống chiêu đệ cánh tay tống chiêu đệ vặn mặt làm sao vậy nương lý lan anh hôm nay không đi làm tam oa nói cùng nàng đi một khối cái kia có phải hay không phó tư lệnh ái nhân tống chiêu đệ híp mắt xem qua đi hình như là không phải là tìm phó tư lệnh ái nhân cho nàng khuê nữ giới thiệu đối tượng đi Trấn hương nhỏ giọng hỏi, tống chiêu đệ, quản nàng đâu, chỉ mong phó tư lệnh ái nhân cảm thấy nàng không hiểu lễ nghĩa. Ngại nàng phiền, kêu phó tư lệnh tìm một cơ hội đem tôn đoàn trưởng điều đến nơi khác đi. 9 tháng 14 hào, chủ nhật, thời tiết mát mẻ, tống chiêu đệ tính toán ngủ cái lời giác, nghe được hét lên một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, vừa thấy bên người không, lê dép lê ra bên ngoài chạy, trùng kiến quốc, lão sư, xảy ra chuyện gì. Tam hoa đi đi học, nhị hoa cùng canh sinh không trở về, cách vách trong phòng chỉ có chấn cương một cái, Ngài lại cùng Trung thúc cãi nhau, tống chiêu đệ, sáng tinh mơ, ta cùng hắn xảo cái gì, người đi dưới lầu nhìn xem, xảy ra chuyện gì, chấn cương xoa xoa mắt, không phải các ngươi, chính là chúng ta hàng xóm đánh nhau, nói, đánh cái ngáp, cũng không biết là ai, tống chiêu đệ thấy hắn đi một bước hoảng tam hạ, tùy thời có khả năng ngã xuống lâu, về phòng thay cho áo ngủ, Liền hướng dưới lầu chạy, nhìn đến trung kiến quốc đang ở giặt quần áo, phảng phất không nghe được tiếng thét chói tai, không cấm nói, chẳng lẽ ta nằm mơ, người không có làm mộng, trung kiến quốc chỉ vào trong bồn quần áo, vốn dĩ ta đều tẩy hào, Lý Lan Anh cái kia bệnh tâm thần thình lình gào một giọng nói, cho ta sợ tới mức vài kiện quần áo toàn rớt trên mặt đất, tống chiêu để, cùng tôn đoàn trưởng cãi nhau. Đúng vậy, chính là nhảy đâu Cũng không biết Lý Lan Anh đắc tội ai. Mặt trên đem tôn đoàn trưởng điều đến phòng giữ khu. Quá mấy ngày liền dọn đi. Trung kiến quốc nói. Tống chiêu đệ. Phòng giữ khu không tốt. Khá tốt. Trung kiến quốc nói. Chỉ là ly bên này có điểm xa. Tôn nguyên bốn cái hài từ đều ở gần đây. Lão Tam càng là ở trên đảo đi làm. Phòng trừng nàng không muốn dọn. Tống chiêu đệ hướng phía đông xem một cái. Kia nàng không cần thiết cùng tôn đoàn trưởng nói nhau nhau à. Phòng trừng nói cái gì nói xóa. Trung kiến quốc nói. Điều đi cũng hảo. Đỡ phải chấn cương thấy nàng đều đường vòng đi. Chấn cương. Ta không đường vòng đi. Người nói không có liền không có. Trung kiến quốc nói. Lại đây áp điểm nước. Ta lại tẩy một chút. Mặt trên tất cả đều là bùn. trấn cương đi qua đi. Vừa thấy máy giặt có hắn quần áo. Trung thúc Về sau ta quần áo của mình chính mình tẩy. Lại không cần ta tay tẩy. Trung kiến quốc xem một chút. Không có tống chiêu đệ quần áo. Người tẩy tẩy vứt xuất hiện đi. Chiêu đệ, chúng ta nấu cơm. Tống chiêu đệ, người đi trước nấu cháo. Ta đánh răng rửa mặt. Ngoài miệng nói như vậy. Nhón chân hướng cách vách xem. Kết quả gì đều không có. Tống chiêu đệ thực thất vọng. Đánh nhau cũng không ra đánh. Quá không thú vị. Người đương xem diễn đâu. Trung kiến quốc dừng lại. Đừng nhìn náo nhiệt không chê sự đại. Tiểu tâm nàng hoài nghi đến chúng ta trên đầu. mươi 262, dọn đi rồi, tống chiêu đệ không sao cả, hoài nghi khiến cho nàng hoài nghi, dù sao qua mấy ngày liền dọn đi rồi, ai còn quản nàng là ai à, đúng rồi, trung kiến quốc, tôn nguyên biết hắn điều đi sự cùng Lý Lan Anh có quan hệ sao, phòng trừng không biết, trung kiến quốc nói, hắn điều đến phòng giữ khu là phó sư trường, sẽ không có sở hoài nghi, vô cùng có khả năng cho rằng tư lệnh nhất thời tìm không thấy thích hợp người. Mới đem hắn điều qua đi, tống chiêu đệ, kia hắn thật đủ chỉ đồn, không phải chỉ đổn, trung kiến quốc nói, là hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được là hắn thê tử chọc họa. Tống chiêu đệ tò mò, vậy ngươi như thế nào biết, bình thường lưu trình là trước đem ta cùng Trương chính hủy kêu lên đi mở họp thương thảo. Lần này cái gì cũng chưa, trực tiếp cho ta biết, Tôn nguyên quá mấy ngày điều đi, lúc trước mặt trên đem thẩm tuyên thành điều đi, cũng chưa như vậy dứt khoát. trung kiến quốc sách một tiếng tôn nguyên gần nhất lại không phạm sai lầm nguyên nhân khẳng định ở lý lan anh trên người tống chiêu đệ lau mặt cầm lấy bàn chải đánh răng kem đánh răng một bên đánh răng một bên hướng phía đông xem trong lòng nhịn không được tính lý lan anh tới tìm nàng khả năng tính có mấy thành trạng vàng tống chiêu đệ đang định đem nàng phơi tương dọn trong phòng lý lan anh lại đây tống chiêu đệ thấy nàng đầy mặt tức giận thập phần muốn cười Nếu không phải cái này niên đại người còn không có như vậy quan liêu. Tôn Nguyên đừng nói điều đến phòng giữ khu. Có Lý Lan Anh loại này lão bà. Sớm chuyển nghề về quê. Tiểu Lý, nghe nói ngươi phải đi. Là nha, Lý Lan Anh lạnh lùng nói. Tống lão sư đặc biệt cao hứng đi. Tống chiêu đệ nhíu mày. Lời này nói, ta như thế nào cảm thấy không lớn thích hợp a Ta nghe Trung Kiến Quốc nói Tôn Đoàn trưởng đến phòng giữ khu là phó sư trưởng. Chúng ta đều vì hắn cảm thấy cao hứng. Nhưng ngươi như vậy vừa nói. Chẳng lẽ bên kia không tốt? Hảo vẫn là không tốt. Lý Lan Anh không rõ ràng lắm. Nhà ta mấy cái hài tử đều ở bên này. Lão Tôn Điều đến bên kia. Bọn họ lại không thể cùng qua đi. Có cái gì đáng giá cao hứng? Tống Chiêu đệ nói. Ta nhớ rõ nhà ngươi Lão Tứ ở bên ngoài đi học. Lão Nhị Gà đi ra ngoài. Lão Đại không ở bên này. Chỉ có một Lão Tam Gác bên này đi làm. Đem nàng điều đến bên kia hẳn là không phải cái gì việc khó đi. Lại nói nhà ngươi lão tam có văn hóa. Lại không phải chữ to không biết một cái. Tỉnh lãnh đạo an bài công tác. Lãnh đạo không cho an bài. Lý Lan Anh hư cười vài tiếng. Quả nhiên là ngươi. Ngươi liền ước gì chúng ta cả nhà đều dọn đi. Tiểu lý. Cơm có thể ăn bậy. Lời nói không thể loạn giảng Tống chiêu đệ nói. Ngươi lại không đắc tội quá ta. Ta làm chi ước gì ngươi đi. Ngươi lời này nói nhưng không đạo lý, Lý Lan Anh không tin, chẳng lẽ không phải bởi vì trấn cương cùng nhà ta lão tam sự? Trấn cương cùng nhà ngươi lão tam chuyện gì đều không có. Ngươi đừng nói bậy, tống chiêu đệ nói, nói nữa, ta nghe nói ngươi tìm người khác cho ngươi ra lão tam giới thiệu đối tượng. Rõ ràng từ bỏ nhà của chúng ta trấn cương, ta làm gì còn muốn làm điều thừa, canh gác khu ly bên này mấy trăm cây em, lão Trung cũng không như vậy quyền to lực. đem tôn đoàn trưởng điều qua đi đương phó sư trưởng lý lan anh cẩn thận ngẫm lại tống chiêu đệ nói có điểm đạo lý không phải ngươi tốt nhất xoay người liền đi tống chiêu đệ suy một tiếng nghĩ thầm nếu là ta làm các ngươi một nhà sớm ba năm trước đây liền cút đi lão sư nàng phát cái gì điên tống chiêu đệ đột nhiên xoay người trấn cương ngươi ngươi từ chỗ nào thoát ra tới hắn nhìn đến lý lan anh ở trong viện liền từ phía sau WC bên kia phiên tiến vào, Trấn Hưng theo sát sau đó, ta đang định đi WC, chờ lát nữa đi rửa rau, Hắn phanh mà một tiếng nhảy xuống. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa. Trấn Cương dọa héo, đừng nói hưu nói vượn. Tống Chiêu Đệ nói, lần sau cũng không thể như vậy nhảy, ngươi lại không phải đại hoa cùng tam hoa. Hiểu Tâm Uy đến chân. Trấn Cương, nhà ta WC bên kia không cao, không có việc gì Ta vốn đang tưởng từ cửa sổ bên kia phiên tiến vào. Từ một chút, cánh tay có thể tiến vào. Đầu vào không được, thời trẻ đại hoa bọn họ phiên cửa sổ. Người thúc đã biết liền ở trên cửa sổ thêm mấy cây mộc điều. Đừng nói ngươi, 10 tuổi đại hoa thường phiên cũng phiên không ra đi. Tống chiêu đệ nói, lần sau, tính, cũng không lần sau, trấn cương. Ngài đừng nói một nửa lưu một nửa a. Ta nói lần sau Lý Lan Anh lại đến tìm ta. Ngươi sợ đụng tới nàng. liền ở bên ngoài dạo trong chốc lát lại trở về tống chiêu đệ nói nhưng nàng qua mấy ngày liền dọn đi rồi nào còn có lần sau sao trấn cương tò mò lão sư thật không phải ngươi nếu là ta làm trung kiến quốc sớm của trách ta tống chiêu đệ nói ta cũng không như vậy nhàn trấn hưng đó chính là phó tư lệnh bên kia phó tư lệnh tống chiêu đệ đột nhiên nghĩ đến lý lan anh là đi tìm phó tư lệnh ái nhân ngươi đừng nói còn thật có khả năng Trấn Hưng không cấm hướng phía đông xe một cái. Nàng sẽ không đi phó tư lệnh ra nháo đi. Lý Lan Anh người kia không đầu óc, nhưng cũng không ngu như vậy. Tống Chiêu đệ nói, phó tư lệnh có thể đem tôn nguyên điều đi đương phó sư trường. Cũng có thể đem hắn điều đến địa phương khác. Lý Lan Anh trong lòng có khí, cũng không dám đại náo. Không nói nàng, chờ lát nữa ngươi thúc trở về. Ta phải nói với hắn, đem tân đoàn trưởng an bài đến địa phương khác đi trụ. Đỡ phải lại tới một cái trương lan anh. Chấn cương. Chúng ta trên đảo còn có dành nhà ở. Chúng ta này một mảnh phòng ở hơn 20 năm. Mấy năm gần đây hàng năm đều đến sửa nóc nhà. Thường xuyên có người đi chính ủy bên kia phản ứng. Phòng ở vô pháp trụ. Mặt trên liền quyết định lại cái một mảnh. Lần này không cần sàn gác. Tống chiêu đệ nói. Đã kiến thành vài chỗ. Chấn cương. Vậy kêu tân đoàn trưởng dọn đi tân phòng bên kia. Nhà chúng ta cũng thanh tĩnh mấy ngày. Dương lịch 9 tháng 18, vừa lúc là Tết Trung Thu, tôn nguyên một nhà liền ở bên này qua Tết Trung Thu. Ngày hôm sau 9 tháng 19 ngày mới bắt đầu thu thập đồ vật chuyển nhà. Trước kia Lý Lan Anh vừa thấy bên ngoài đại thụ phía dưới có người. Liền qua đi cùng nhân ra nói chuyện phiếm tống chiêu đệ lười đến phản ứng nàng. Cuối tuần ở nhà, nhàn đến nhàm chán cũng không ra đi. Lý Lan Anh dọn đi rồi. 9 tháng 21 ngày, Chủ nhật. Tôn ra dọn đi ngày hôm sau, tống chiêu đệ liền sách theo túi sách, cầm dệt áo lông châm, dọn tiểu băng ghế đi đại thụ phía dưới, nghe người khác huyên thuyên, đến bên kia phát hiện giang tiểu cầm đang ở đóng đế giày. Tống chiêu đệ nhịn không được nói, hiện tại trên thị trường có loại bọt biển đế, người như thế nào không cần cái kia, đừng nói nữa, giang tiểu cầm nhắc tới việc này liền nhịn không được thở dài. Nhà của chúng ta già trẻ gặp người ra xuyên bọt biển đế giày. Cũng nháo muốn, ta cho hắn làm một đôi, sớm mấy ngày xuyên đi ra ngoài chơi, chạy quá nhanh trượt chân, cánh tay khai đến trên tảng đá, lạn thật lớn một khối, tống chiêu đệ vội hỏi, nghiêm trọng sao, nhìn rất dọa người, giang tiểu cầm nói, từ khi lần đó, kêu hắn xuyên cũng không mặc, tống chiêu đệ, không có mặc thói quen, chậm rãi thói quen thì tốt rồi, đúng rồi, hiện tại thiên mát mẻ, người có thể cho hắn mua plastic để giày xuyên. về đến nhà thay dép lê cũng sẽ không che ra nấm chân ta cũng tưởng mua nhưng mấy cái hài từ lớn cũng đến cho bọn hắn tồn điểm tiền giang tiểu cầm nói nhị oa nếu có thể gác chúng ta bên này làm xưởng nên thật tốt a tống chiêu để hắn không phải không nghĩ tới bên này xuất nhập không từ từ ta đột nhiên nghĩ tới các ngươi có thể cùng khách thuyền bên kia thương lượng một chút đem nhị oa bên kia quần áo vận lại đây các ngươi giúp đỡ phùng nút thắt phùng khóa kéo, kêu nhị oa ấn kiện tính cho các ngươi tiền. Ấn kiện, ngồi ở Giang Tiểu Cầm bên kia trung niên nữ nhân vội hỏi. Ấn kiện như thế nào tính? Tống Chiêu Đệ, hắn trong xưởng bình thường công nhân, mỗi tháng 30 đồng tiền, một ngày một khối tiền. Nếu bọn họ một ngày có thể phùng 10 điều khóa kéo, liền cho các ngươi dựa theo một mao, nếu 20 điều, liền dựa theo 5 phần. Ngài cái này chú ý hảo. Giang Tiểu Cầm nói, chẳng sợ 2 phân tiền Làm nửa ngày, mua đồ ăn tiền cũng ra tới Quan trọng nhất chính là còn có thể chiếu cố trong nhà Ban ngày không có thời gian Buổi tối ăn cơm cũng có thể làm Tống chiêu để cười nói trước đừng cao hứng quá sớm Nhị oa trong sưởng quần áo bán quý Yêu cầu cũng nghiêm Ngươi buổi tối phùng, phùng sai rồi Nhị oa chính là sẽ kêu ngươi làm lại Nhị hoa yêu cầu cao Cho chúng ta giá cả khẳng định cũng cao Giang tiểu cầm cười nói ngày khác ta liền đi bến tàu hỏi một chút, tống chiêu để, các ngươi thật muốn làm? trước chiều cái thời gian đi nhị oa trong xưởng nhìn xem, nhị oa xưởng là người khác quản, nhị oa đáp ứng các ngươi, các ngươi cũng đến cùng xưởng trưởng nói, bởi vì nhị oa mặc kệ trong xưởng sự, các ngươi cuối tháng đi tính tiền, cũng là đến tìm xưởng trưởng. chúng ta biết, giang tiểu cầm nói, nhị oa nếu là quản trong xưởng sự, cũng không có khả năng thường xuyên thứ hai thứ tư trở về. tống chiêu đệ cười nói đến lúc đó cũng đừng nói là ta chú ý bằng không kia tiểu tử lại nên oán trách ta cho hắn tìm việc chúng ta không nói ngài nhi tử cũng có thể đoán được giang tiểu cầm nhìn đến nàng lấy ra len sợi đây là cấp nhị oa làm áo lông tống chiêu đệ lắc đầu cho chúng ta ra tự lập làm kia hài tử không chú ý xuyên ta không nhắc nhở hắn hắn một kiện áo lông có thể xuyên ba bốn năm nhà các ngươi tự lập công tác vội a Giang Tiểu cầm hướng nhà nàng phương hướng xem một cái. Nhà của chúng ta lão đại cũng không biết có thể hay không thi đậu khoa chính quy. Tống chiêu đệ, Trấn Hưng cùng tĩnh tĩnh thường xuyên cho bọn hắn ra bài thi. Thì không đậu khoa chính quy, cũng có thể khảo cái không tồi trường cao đẳng. Chuyên nghiệp tuyển đến hảo, đại học chuyên khoa cũng không tồi. Điền chuyên nghiệp thời điểm còn phải phiền toái ngài. Giang Tiểu cầm nói, Tống chiêu đệ cười cười. Trấn Hưng sẽ chỉ điểm bọn họ điền chuyên nghiệp. sẽ không tái xuất hiện giống Sở ra cái loại này, Thượng đại học mới biết được giao đại thực không tồi. Sở Lập Trí cùng Khúc Tráng Tráng giống như cùng nhà các ngươi tự lập lớn nhỏ không sai biệt lắm. Còn không có kết hôn đâu. Một cái tuổi khá lớn văn, tống chiêu đệ, không có. Lúc trước Sở Lập Trí mụ mụ thấy Tôn gia lão nhị rất cần mẫn. Còn muốn gọi ta giúp nàng giới thiệu, Lý Lan Anh không biết từ chỗ nào nghe được tiếng gió. Nói nàng khuê nữ không gả ngư dân. Nhưng đem sở mụ mụ tức giận đến không nhẹ. Nữ nhân kia nói chuyện liền như vậy. Nếu không phải nàng một lòng tưởng phàn cao chi. Ngại cái này cho nàng khuê nữ giới thiệu không tốt. Cái kia không tốt. Phó tư lệnh cũng sẽ không đem tôn nguyên điều đi. Tống chiêu đệ theo tiếng nhìn lại. Là một cái 60 tới tuổi lão thái thái. Đánh giá nếu cái nào hạm trưởng mẫu thân. Không thể nào. Ta vẫn luôn tưởng bình thường điều động. Ngài nghe ai nói. Lý Lan Anh chính mình nói. Lão thái thái nói. Hôm trước nàng dọn đi thời điểm, chúng ta đi đưa đưa nàng. Nàng nói phó tư lệnh quan báo tư thù, cố ý đem tôn đoàn trưởng điều rất xa. Ta nhưng thật ra cảm thấy nhân ra phó tư lệnh là ngại nàng phiền. Kia chúng ta cách này phó tư lệnh đủ keo kiệt, đâu giống trước kia ngô phó tư lệnh. Đừng nói ngại phiền, nhà của chúng ta lão lưu đi ra ngoài. Hắn liền khiến người đi nhà của chúng ta nhìn xem, muốn hay không hỗ trợ linh tinh. Tống chiêu đệ vội vàng nói. Ta cảm thấy Lý Lan Anh nói bậy, nàng sớm mấy ngày còn hoài nghi ta đâu, nàng hoài nghi ngươi nhất không đạo lý, ngài nếu là tưởng đem tôn đoàn trưởng lộng đi, cùng kỳ lão nói một tiếng, sớm đem hắn lộng đi rồi, tống chiêu đệ ngươi xem, ngươi hiểu đạo lý nàng cũng đều không hiểu, thuyết minh nàng chính là lung tung đoán, sợ càng nói càng oai, liền hỏi giang tiểu cầm, sẽ dệt tiểu hài tử áo lông sao, chính là một hai tuổi tiểu hài tử áo lông. sẽ a giang tiểu cầm nói tống lão sư hiện tại liền muốn học sao ta buổi chiều không có việc gì buổi chiều giáo ngươi tống chiêu đệ quá chút thiên không vội ngươi nếu là sẽ ta liền mua len sợi sẽ không ta liền trực tiếp mua nhân ra làm tốt làm tốt không nhất định vừa người giang tiểu cầm nói chờ ngươi mua len sợi liền kêu ta một tiếng tùy thời đều được ta ở nhà cũng không có việc gì tống chiêu đệ gật gật đầu liền hỏi nàng mấy cái hài từ có phải hay không thiên khoa gì đó những người khác nghe tống chiêu đệ hỏi như vậy xôi nổi nói các nàng ra hài từ nào môn công khoa nhất không tốt tống chiêu đệ thở dài nhẹ nhõm một hơi xem một cái đồng hồ mau đến 11 giờ liền tìm cái lấy cớ về nhà buổi trưa ăn cơm tống chiêu đệ nhịn không được hỏi trung kiến quốc các ngươi cái kia phó tư lệnh quan thanh có phải hay không không được tốt nói như thế nào trung kiến quốc hỏi Tống chiêu đệ liền đem hôm nay nghe được nói cho hắn. Nếu không phải ta kịp thời nói sang chuyện khác, đều có thể biến thành phê đấu đại hội. Các người này đó nữ nhân, từ quần áo dày đều có thể cho tới phó tư lệnh trên người. Cũng đủ có bản lĩnh, trung kiến quốc nói, khó trách đều nói các ngươi ba nữ nhân một đại diễn. chương 263, triều đệ ra cửa, tống chiêu đệ trừng hắn một cái. Người không quan tâm mấy đại diễn. Các người phó tư lệnh quan thanh không hào điểm này, có phải hay không thật sự, thật sự lại như thế nào, giả lại như thế nào, trùng kiến quốc hỏi, đống chiêu đệ muốn đánh người, có thể hay không chính diện trả lời ta vấn đề, vậy ngươi trước nói cho ta, như thế nào đột nhiên đối chúng ta phó tư lệnh tò mò lên. Trùng kiến quốc nói, ngươi không nói, ta cũng không nói, Tống chiêu đệ hỏi hắn, ta không ăn cơm, ngươi cũng không ăn sao, trùng kiến quốc suýt nữa bị cơm sặc. Hắn nha, nói như thế nào đâu, chúng ta cái này phó tư lệnh càng thích hợp cầm quyền ủy. Mỗi lần mở họp, thao thao bất tuyệt, so mấy cái chính ủy còn có thể lải nhài. Theo ta như vậy, ngủ sớm dậy sớm tinh thần tốt, cùng hắn một khối mở họp, cũng có thể bị hắn nhắc mãi ngủ. Không ngừng điểm này đi, tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen, trùng kiến quốc, thiếu cho ta tránh nặng tìm nhẹ. Người không nói, ta đi ra ngoài truyền một vòng, làm theo có thể hỏi thăm dành mạch. Trung kiến quốc xoa xoa cái chán, tính ta sợ ngươi, tư lệnh đi hạm thượng an ủi khi đặc giống cái trưởng bối. Cùng hạm trưởng bọn họ nói chuyện, nhiều là lời nói việc nhà. Đến phiên phó tư lệnh, lời nói cùng tư lệnh không sai biệt lắm, lại tổng cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Lư lượng trước kia còn cùng ta oán giận quá, phó tư lệnh nói với hắn lời nói thời điểm, luôn có loại hắn là nô tài, phó tư lệnh là chủ tử ảo giác. Thì thật phó tư lệnh tuổi trẻ khi cũng như vậy, bởi vì điểm này đại cách mạng trong lúc không thiếu bị tội. Nghe thói quen, thì tốt rồi, có thể thường xuyên cùng hắn giao tiếp. Thói quen hắn người nói chuyện nhưng không nhiều lắm. tống chiêu đệ nói, hắn điều đến bên này đã nhiều năm, ta phòng trừng lưu lượng hiện tại cũng không thói quen. Còn có, các người phó tư lệnh chẳng những thích bưng, còn có điểm lòng dạ hẹp hòi. Trung kiến quốc, ngươi là chỉ Lý Lan Anh chuyện đó. Đó là tin vào hắn ái nhân nói. Muốn nói lòng dạ hẹp hòi. Cũng là hắn phu nhân lòng dạ hẹp hòi. Đó chính là lỗ tai mềm. Tống chiêu đệ nhìn về phía chấn cương. Trấn hương cùng liễu tĩnh tĩnh. Về sau đụng tới phó tư lệnh ra người. Không quan tâm là ai. Đều khách khách khí khí. Trung kiến quốc cười nói. Sợ hãi hắn đem ta điều đi. Ta không phải sợ. Tống chiêu đệ nói. Ta không cần thiết cho chính mình gây thù chuốc oán. Đúng rồi. Ta nhớ rõ các người phó tư lệnh 60 nhiều đi. Trung kiến quốc cẩn thận ngẫm lại. Hai ba năm sinh ra. 63, có phải hay không mau lui lại hưu? Tống chiêu đệ hỏi. Trung kiến quốc, là mau lui lại hưu? Nếu sang năm có thể điều đến đế đô. Nhưng thật ra còn có thể lại làm mấy năm. Không thể nói. Sang năm cuối năm không lùi. Năm sau cũng đến lui ra tới. Hắn lui ra tới. Ngài là có thể lên rồi đi. Trung thúc, chấn cương vội hỏi. trung kiến quốc lắc đầu không nhất định luận tư lịch so với ta thích hợp người cũng không ít giống ngài như vậy cao bằng cấp lại vẫn luôn ở bên này phía sau có kỳ gia gia còn cùng thiếu gia giao hảo nhân cũng không nhiều lắm trấn cương nói trung thuốc ta xem trọng ngươi trung kiến quốc giờ khóc giờ cười ta dùng đến ngươi xem trọng sao ngươi vẫn là hảo hảo xem xem chính ngươi nghiệp vụ năng lực không được ta đem ngươi đưa đến tiền tuyến cũng sẽ bị lui về tới Điểm này ngài cứ việc yên tâm, không có khả năng, Trấn cương thập phần tự tin. Người có phải hay không cùng viện trưởng nói qua ta muốn đi tiền tuyến. Trung kiến quốc gật đầu, tháng này đầu tháng nói. Làm sao vậy, gần nhất vô luận cái nào chủ nhiệm lên bàn giải phẫu. Hội trần đều kêu ta qua đi nhìn xem, Trấn cương véo chỉ tính tính. Ta đến bệnh viện mới 2 tháng A, liền khoa phụ sản đều đi qua. Tống chiêu để, người đại học lão sư không cùng ngươi đã nói. chúng ta quốc gia bác sĩ đã có thể làm khai lô giải phẫu cũng có thể đỡ đẻ các ngươi trước kia cũng nói qua ta đương đó là nói dỡn trấn cương nói nhưng ta nghe nói chúng ta can đảm khoa chủ nhiệm y sư có thứ đi làm trên đường liền cho người ta đỡ đẻ quá hài tử liệu tĩnh tĩnh tò mò tiền tuyến còn có thai phụ hẳn là không có tống chiêu đệ nhìn về phía trung kiến quốc kêu hắn tới nói trung kiến quốc ta cũng tò mò Tiền tuyến cũng chưa mấy cái nữ quan quân, càng đừng nói người nhà, người đi khoa phụ sản làm gì, không, không làm gì à, Trấn cương bị hắn hỏi ở, đại khái hy vọng ta học thêm chút đi, tạm dừng một chút, nghĩ nghĩ, không chừng đi tiền tuyến trên đường là có thể dùng tới. Trung kiến quốc đánh giá hắn nói, người ngồi máy bay qua đi, còn tính toán gác trên phi cơ cấp thai phụ đỡ đẻ. Điểm này thật đúng là nói không chừng, tống chiêu đệ nói. Khó được bệnh viện cho ngươi thúc một lần mặt mũi. Hảo hảo học, trung kiến quốc vội vàng nói. Cái gì kêu khó được một lần. Bọn họ ngày thường cũng thực cho ta mặt mũi. Là là là, thực cho ngươi mặt mũi. Tống chiêu đệ nói, nếu không phải chấn cương muốn đi chiến khu. Chuyên gia hội trần khi. tuyệt đối sẽ không kêu hắn qua đi bảng thính. Trấn cương, cũng sẽ kêu chúng ta này đó thực tập bác sĩ qua đi. Nhưng sẽ không nhiều lần đều kêu. Cho nên... sát thật bởi vì trung thúc cùng viện trưởng nói ta năm sau đi chiến khu các ngươi phòng năm nay tới mấy cái thực tập bác sĩ tống chiêu đệ hỏi chấn cương chúng ta bệnh viện rất nhiều phòng theo ta một cái ta đây liền an tâm rồi tống chiêu đệ nói các ngươi chủ nhiệm đi đến chỗ nào đem ngươi đưa tới chỗ nào nếu là còn có người khác nhất định sẽ hâm mộ ghen ghét ngươi trung kiến quốc này còn không đơn giản ai hâm mộ ghen ghét ngươi đã kêu ai cùng ngươi một khối đi tiền tuyến. Trấn cương thật như vậy nói. về sau cũng chưa người dám nói với hắn lời nói. Tống chiêu đệ nói, Trấn cương đừng nghe Trung kiến quốc. hắn người này một mở miệng liền tưởng cùng nhân ra làm cương. y kêu thấp đến không biên. Trung kiến quốc bĩu môi, cực kỳ khinh thường. Trấn cương vừa thấy Trung kiến quốc như vậy, vội vàng nói, lão sư Trung thúc cũng liền ở nhà nói như vậy. ngày thường ở bên ngoài đều không thế nào nói chuyện. Ở nhà cũng đạt được khi nào. Tống chiêu đệ nói. Ta bên này chính giáo ngươi đâu. Hắn tới như vậy một câu. Ta nếu lười đến nói với hắn. Không nói. Ngươi lần sau đụng tới việc này. Có phải hay không liền dựa theo hắn nói làm. Chấn cương. Liền tính thật nghe trung thốt. Ta cũng là lấy nói giỡn miệng lưỡi nói ra. Tống chiêu đệ vừa lòng. Làm người xử thế không thể quá thẳng. Cũng không thể quá xảo quyệt. Nếu không liền cùng canh sinh dường như. Trừ bỏ đồng học liền không bằng hữu Chấn cương theo bản năng ra bên ngoài xem. Ngài mỗi lần nói như vậy thời điểm. Ta đều sợ canh sinh đột nhiên xuất hiện ở cửa. Bọn họ huyện gần nhất đang làm công nghiệp viên khu. Hắn không có thời gian trở về. Tống chiêu đệ nói. Ta nghe nhị oa nói. Liền ở hắn bên kia. Trung kiến quốc. Không phải là canh sinh đề nghị đi. Canh sinh trong lén lút cùng thư ký nói. Tống chiêu đệ nói. Đại bộ phận người cho rằng thư ký mang đầu. Chiến tích tính ở thư ký trên người. hắn điều đi rồi canh sinh liền truyền chính thức trung kiến quốc đánh giá tống chiêu đệ một phen ta như thế nào cảm thấy giống ngươi bút tích vậy ngươi nhưng đã đoán sai lần này thật đúng là không phải ta tống chiêu đệ vẻ mặt vô tội trung kiến quốc bĩu môi cười cười buồn chén chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chờ lát nữa ta liền gọi điện thoại hỏi một chút canh Bạn sinh tùy tiện ngươi tống chiêu đệ hỏi. đứng lên cùng ngươi nói chuyện không biết không tự giác liền ăn nhiều Về sau ăn cơm đừng cùng ta nói chuyện. Liễu tĩnh tĩnh tưởng nói. Rõ ràng là ngài khơi màu đề tài. Chú ý tới trung kiến quốc không để bụng. Đến bên miệng nói lại nuốt trở về. Đứng dậy thu thập chén đũa. Nghỉ hè thời điểm. Liễu tĩnh tĩnh ngại nàng mẹ ra quá nhiệt liền không trở về. 11 quốc khánh tiết. Trường học phóng 3 ngày giả. Lúc này thời tiết không lạnh cũng không nhiệt. Chấn hương liền cùng Liễu tĩnh tĩnh đi hắn mẹ vợ ra. nhị oa có tiền. Tống Chiêu đệ nói nàng muốn đi xem Tam Hoa, Nhị Hoa lập tức đi mua vé máy bay. Tống Chiêu đệ cùng Nhị Hoa thượng phi cơ thời điểm, Canh Sinh cũng bay đi Đế đô xem hắn ra ra. Thuận tiện nhìn xem Đại Hoa, làm cho trong nhà chỉ còn Trấn Cương cùng Trung Kiến Quốc hai người. 11 kỳ nghỉ, không ít bác sĩ đều tưởng trở về nhìn xem. Trấn Cương liền chủ động đưa ra hắn trực ban đến nỗi với 10 tháng nhất hào cùng số 2 buổi tối, trong nhà liền thừa Trung Kiến Quốc một người. Trước kia tống chiêu đệ mang mấy cái nhi tử về nhà mẹ đẻ. Hoặc là đi đế đâu kỳ lão bên kia thời điểm. Cũng là lưu trung kiến quốc một người ở nhà. Khi đó trung kiến quốc tưởng nhiều nhất là. Hắn nếu là cũng có thể đi thì tốt rồi. 11 buổi tối. Trung kiến quốc ý thức được trong nhà chỉ có hắn một người. Trong lòng tưởng chính là. Ngày khác hắn về hưu. Hắn cần thiết phải đi ra ngoài nhìn xem tổ quốc non sông gấm vóc. 10 tháng số 2 buổi tối. Trung kiến quốc nhìn không có một bóng người nhà ở, mặc danh nghĩ đến, thiếu niên phu thê lão tới bạn nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, phòng khách tiếng chuông vang lên 12 thanh, mới ẩn ẩn có chút buồn ngủ, trời đã sáng, trung kiến quốc xuống lầu, dưới lầu liền một tiên nhân khí cũng không có, trung kiến quốc hướng bốn phía nhìn nhìn, rửa mặt xong, soát nha liền đi nhà ăn ăn cơm, buổi chiều tam điểm nhiều, tống chiêu đệ cùng nhị oa đã trở lại, tống chiêu đệ tính toán đi phòng bếp lộng điểm nước ấm tắm rửa một cái bếp lò diệt trong nồi thủy lạnh lẽo lạnh lẽo tống chiêu đệ nhịn không được thừa dài một hơi làm sao vậy nương nhị oa theo vào tới tính toán dùng mà nồi nấu chút nước hắn cũng tắm rửa một cái thấy tống chiêu đệ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tủ bát tủ bát tiến lão thử tống chiêu đệ ta xem bếp lò diệt liền suy nghĩ ngươi ba cùng chấn cương có phải hay không không khai hòa Mở ra ngăn tủ vừa thấy, chúng ta đi phía trước trưng màn thầu toàn mốc meo, đem màn thầu lấy ra tới, ném ổ gà uy, nguyên bản ta còn tưởng chờ đến ăn tết đem gà giết. Về sau liền không uy, xem ra còn phải tiếp tục uy. Ba cùng chấn cương không khai hòa, bọn họ ăn cái gì, nhị oa tò mò, tống chiêu đệ chấn cương ở bệnh viện nhà ăn, người ba ở bộ đội nhà ăn bái, tạm dừng một chút, lúc này cũng không chê bộ đội cơm khó ăn. Nhưng mà, trạng vàng, trung kiến quốc trở về liền oán giận, bộ đội cơm khó ăn, nhị oa nhịn không được nói, khó ăn ngài như thế nào không chính mình làm, quá phiền toái, trung kiến quốc nói, chấn cương ở bệnh viện trực ban, giữa trưa cùng buổi tối đều không trở lại, ta chính mình làm một chút, còn chưa đủ tốn công đâu, tống chiêu đệ quả thực không nghĩ phản ứng hắn, chính mình lười, còn ngại nhân ra làm không tốt, người như thế nào không biết xấu hổ a Lại không thể ăn cũng so chính ngươi làm ăn ngon đi. Không ta làm ăn ngon. Trung kiến quốc nói. Tống chiêu để cười. Vừa lúc ta còn không có nấu cơm. Cơm chiều ngươi tới làm. Ta cho ngươi trợ thủ. Trung kiến quốc sắc mặt đột biến. Ta, ta làm cơm là so nhà ăn làm ăn ngon. Nhưng vô pháp cùng các ngươi so. Nhị oa nấu cơm đi. Ngài liền sẽ giống ta. Nhị oa bất đắc dĩ mà đứng lên. Sớm làm tốt, liền chờ ngươi trở về đâu. Trung kiến quốc truyền hướng Tống chiêu Đệ. Ngươi lại lừa ta. Là ngươi thấy ta liền oán giận. Ngươi cho ta cơ hội lừa ngươi. Tống chiêu Đệ nói. Trung sư trường. Tiếp theo câu có phải hay không tưởng cùng ta nói. Về sau đừng đi ra ngoài. Trung kiến quốc lắc đầu. Ta không như vậy tưởng. Ta tưởng chính là lần sau ngươi lại đi ra ngoài. Nhiều cho ta bao điểm bánh bao cùng sủi cảo, Lại cán điểm mì sợi. Đừng lại làm màn thầu. Còn phải xào rau. Quá phiền toái. Tiên nương có thể đi ra ngoài 10 ngày nửa tháng sau. Nhị Oa hỏi. Trung kiến quốc sụ mặt. Đoan cơm đi. Không được liền không được. Lại giống ta. Nhị Oa nhíu mày. Đúng rồi. Ba. Quá mấy ngày ta có mấy cái bằng hữu lại đây. Một hai phải tới gặp thấy nương. Đến lúc đó người cũng không thể giống nhân ra. Trung kiến quốc. Người nào. Dựa theo cảng thành bên kia cách nói. Ta nương là bọn họ thần tượng. Nhị hoa nói. Bọn họ lần này lại đây chủ yếu là tới bắt hóa Gác đế đô bán Thuận tiện vấn an một chút thi đại học tư liệu mặt trên tống chủ biên Trung kiến quốc cùng ngươi bằng hữu nói Ngươi nương công tác vội Không có thời gian chiêu đãi bọn họ Đừng nghe ngươi ba Tống chiêu đệ nói Tới phía trước cho ta gọi điện thoại Ta kêu trấn hương nhiều mua chút rau Đúng rồi Bọn họ trước khi làm cái gì công tác Nhị oa Cha mẹ đều là vì nhân dân phục vụ Bọn họ trước kia ở đơn vị đi làm, hiện giờ đều từ chức, tưởng chính mình làm buôn bán. Nhưng cha mẹ không duy trì, trên tay không có gì tiền vốn, tính toán trước tìm ta nợ một đám quần áo truyền điểm tiền. Mua người quần áo có thể kiếm nhiều điểm tiền. Tống chiêu đệ nói, quay đầu lại một người mượn bọn họ 5.000, gọi bọn hắn đi dương thành bán xỉ đồ vật cầm đi đế đô bán. Một lần là có thể đem tiền vốn kiếm trở về. Nhị oa vội hỏi, cái gì sinh ý, nương. Ta cũng làm. mươi 264, trí Dũng song toàn, tống chiêu đệ kiếp trước sinh hoạt cái thiên niên đại ly hiện tại quá xa. Làm cho nàng cũng không biết hiện tại bán thứ gì có thể kiếm tiền. Nhưng nàng có cắt từ báo giấy thói quen. Ta xem báo chí tốt nhất giống có cái gì tùy thân nghe. Bi cơ, nghe người khác nói dương thành bên kia so chúng ta bên này tiện nghi. Nghe canh sinh ca nói sao, nhị oa không dung tống chiêu đệ mở miệng. nhất định là nghe hắn nói chỉ có hắn hiện tại còn cùng chúng ta trước kia ở dương thành nhận thức người kia liên hệ tống chiêu để vậy ngươi đi hỏi một chút hắn trước kia các ngươi ở dương thành mua tủ lạnh liền so gác bên này mua tiện nghi một nửa nếu bên kia tivi cùng tủ lạnh còn so bên này tiện nghi vậy các ngươi liền bán tủ lạnh thiếu kiếm điểm một chuyến cũng có thể kiếm mấy ngàn đồng tiền ta hỏi trước hỏi đi nhị oa nói nương người cảm thấy ta theo chân bọn họ kết phường thế nào tống chiêu đệ gật đầu có thể à người ra tiền bọn họ ra người quay đầu lại ngươi thiếu phân điểm là được bất quá nhị oa ta nhưng đến nhắc nhở ngươi ngươi hiện giờ sinh ý so người khác hảo tất cả đều là bởi vì các ngươi xưởng mỗi tháng đều có tân khoản đưa ra thị trường Ngươi nếu một mặt nghĩ kiếm tiền nương ta biết ngài lo lắng cái gì sẽ không nhị oa nói ta còn muốn đi nước ngoài khai cá nhân trang phục triển đâu tống chiêu đệ ngươi không quên ta đây liền không nói đúng rồi người kia mấy cái bằng hữu là gác nhà ta ở một đêm vẫn là buổi sáng lại đây buổi chiều liền đi từ ta trong xưởng đến bên này đến hai cái giờ buổi sáng từ bên kia lại đây buổi chiều liền đi nói rất mệt nhị oa suy thư nói ngày khác ta hỏi một chút bọn họ đi nhị oa trong miệng bằng hữu Chính là nhị hoa lần đầu tiên ở đế đô khai trang phục triển. Giúp hắn kéo ghế dựa mấy người kia. Năm trước cuối năm, mấy người cùng nhị hoa đáp thượng tuyến. Nhị hoa cảm thấy bọn họ rất không tồi. Năm nay ở đế đô làm trang phục triển, liền trực tiếp liên hệ bọn họ. Có một lần cùng mấy người nói chuyện phiếm khi. Nhị hoa nói lỡ miệng, nói hắn xưởng quần áo là hắn nương giúp hắn xử lý lên. Mấy người liền phải đến thăm tống chiêu đệ. thuận tiện hướng nàng lãnh giáo phát tài chi đạo nghỉ hè thời điểm nhị oa gọi điện thoại hỏi bọn hắn khi nào lại đây một đám đều ngại nhiệt liền cùng nhị oa nói quá chút thời gian đi tháng trước nhị oa ở đế đô làm thu đông trang phục triển mấy người lại cùng nhị oa nói nhận thức hắn gần một năm còn không biết hắn ra môn triều chỗ nào thật sự không ra gì năm trước nhất định đến tới một chuyến nhị oa cùng tống chiêu đệ thương nhị hảo Ngày hôm sau buổi sáng đến trong xưởng liền cùng mấy người gọi điện thoại. Không quá hai ngày, lúc trước giúp nhị oa mượn ghế rửa, bố trí nơi sân kia bốn người đều tới. Nhị oa tự mình xuống bếp, nhưng đem bốn người cả kinh đến không được. Lăng là ở chung gia trụ ba ngày. Hải sản ăn nị mới trở về. Bốn người về đến nhà, cũng mặc kệ người trong nhà có đồng ý hay không. Liền dọn dẹp một chút đồ vật bay đến hàng thành cùng nhị oa hội hợp. Năm người một khối đi trước dương thành. Lúc trước đưa nhị oa tủ lạnh phiếu nam nhân kia, xong việc ngẫm lại, mười mấy đồng tiền mua một cái váy quá mệt, huống chi không ngừng một cái váy, vài kiện quần áo đâu. Bất quá, thuận thuận lợi lợi đem đối tượng cưới về nhà, nhìn đến hắn thức phụ mỗi ngày xuyên hắn mua quần áo. Nam nhân trong lòng về điểm này không thoải mái cũng chậm rãi tiêu. Nguyên nhân chính là như thế, sau lại canh sinh thác hắn mua micro, hắn mới giúp canh sinh mua. năm trước nhị oa ở triều đình đài đánh quảng cáo nam nhân nhìn đến xuân thu phục sức bốn chữ càng xem càng quen mắt mở ra tủ quần áo nhảy ra màu đỏ váy nam nhân tổng cảm thấy bị lừa dối ngày hôm sau đến thương trường vừa hỏi không có xuân thu phục sức xưởng sinh sản quần áo thác bằng tìm hiểu nghe được tạm thời chỉ có đế đâu có bán nam nhân liền thác bằng hữu mua hai kiện quần áo bắt được tay giá cả so với lúc trước nhị oa bán cho hắn quý thủ công còn không có trước kia hảo nam nhân lập tức cấp canh sinh gọi điện thoại hỏi hắn quần áo sự canh sinh nói cho hắn năm đó bán cho hắn quần áo là thiết kế sư thân thủ làm hắn hiện tại mua được chính là nhà xưởng công nhân làm một cái là tinh công một cái là dây chuyền sản xuất tự nhiên vô pháp so nam nhân lại hỏi canh sinh cái kia thiết kế sư có phải hay không xuân thu phục sức lão bản việc đã đến nước này Canh sinh liền nói cho hắn thiết kế sư là hắn đệ đệ nhị oa Sở dĩ lừa hắn, là nhị oa khi đó còn nhỏ. Nói quần áo là hắn làm, cũng không ai tin tưởng. Nam nhân tưởng một chút, nếu canh sinh nói với hắn, quần áo là cái choai choai tiểu tử làm, hắn đích xác sẽ không mua. Vì thế liền tha thứ canh sinh. Canh sinh thấy thế, chủ động đưa ra kêu nhị oa cho hắn làm hai bộ kiểu áo tôn trung sơn. Gần nhất một hai năm lưu hành kiểu áo tôn trung sơn. Nhị Hoa cho hắn làm hai bộ toàn mao kiểu áo tôn trung sơn gửi đến Dương Thành. Trên thị trường một bộ toàn mao kiểu áo tôn trung sơn 100 khối. Nam nhân thu được quần áo, miễn bàn cao hứng cỡ nào, cấp canh sinh gọi điện thoại thời điểm, liền cùng canh sinh nói. Bọn họ huynh đệ lại đến Dương Thành, hắn làm ông chủ, Nhị Hoa xuất phát trước liền cấp người nọ gọi điện thoại. Đối phương nhận được hắn điện thoại liền cùng đơn vị xin nghỉ. Đi sân bay tiếp Nhị Hoa. ngày hôm sau nam nhân liền tìm cái hiểu công việc người mang nhị oa bọn họ đi nhập hàng nhị oa cùng hắn các bằng hữu bắt được thấp nhất giới ngày thứ ba buổi chiều liền làm xe lửa đi trở về một tháng sau bốn người phân cho nhị oa hai vạn đồng tiền nhị oa thu được gửi tiền đơn vào tay tiền trực tiếp về nhà về đến nhà thấy tống chiêu đệ liền đem tiền cho nàng nương gia dụng ta dưỡng ngươi lớn như vậy liền cấp như vậy một chút gia dụng Tống chiêu đệ cầm lấy tiền mặt, liếc nhìn hắn một cái. Hơn một tháng liền kiếm nhiều như vậy, người kia mấy cái bằng hữu hẳn là có năng lực trả lại ngươi tiền đi. Nhị oa đã cho, sớm mấy ngày bọn họ cho ta gọi điện thoại, nhắc tới chia thời điểm, ta chủ động quản bọn họ muốn, không ra ngài sở liệu, bọn họ liền do dự, còn không có một phút, liền đồng ý đem tiền trả lại cho ta. Ngươi cũng đừng không cao hứng, Tống chiêu đệ nói, hiện tại rời khỏi tới. các ngươi vẫn là bằng hữu chờ đến về sau khả năng liền bằng hữu đều làm không thành lại nói có người sách theo một túi tiền tìm tới môn bọn họ cũng không thấy đến nguyện ý cùng nhân ra làm bằng hữu tiền có thể chậm rãi kiếm bằng hữu không có lấy lại nhiều tiền cũng mua không trở lại nhị oa ta biết nếu đổi thành ta vừa mới bắt đầu nhập hàng thời điểm không có tiền ta bằng hữu ra tiền ta xuất lực ta kiếm được tiền phân cho hắn một bộ phận Ta sẽ cảm thấy hẳn là, thời gian dài, lòng ta cũng sẽ không cân bằng, ta hiện tại rời khỏi tới, bọn họ khả năng còn có điểm ngượng ngùng, tổng cảm giác thiếu ta điểm cái gì, về sau ta tìm bọn họ làm việc, bọn họ sẽ càng tận tâm, ngược lại, sẽ giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, xem ra ngươi là thật biết, tống chiêu đề cười nói, này số tiền ta trước cho ngươi tồn, ngày nào đó tài chính quay vòng không khai, ta lại cho ngươi, nhị oa cười nói. nào dùng đến ngài tiền a ta kia mấy cái bằng hữu hiện tại có tiền thật không có tiền cũng là tìm bọn họ mượn hôm nay trấn cương nghỉ ngơi nhị oa trở về thời điểm hắn còn ở trên lầu ngủ mơ mơ màng màng nghe được nhị oa thanh âm rụi rụi mắt tỉnh tỉnh vây liền xuống dưới giữa tay vịn cầu thang nghe nhị oa nói xong trấn cương mới hỏi người kia mấy cái bằng hữu có thể hay không bị đánh thành đầu cơ trục lợi sẽ không nhị oa nói bọn họ bán đồ vật Công ty bách hóa, khác thân thể công thương hồ cũng ở bán. Lại không phải lũng đoạn toàn bộ thị trường. Nâng lên giá hàng, kiếm chắc lợi nhuận cách xù. Bọn họ kiếm tiền nhiều. Là bởi vì tài chính nhiều. Tiến hóa nhiều, bán nhiều, tống chiêu để. Ta cũng cố ý cha quá. Không thuộc về đầu cơ trục lợi. Bất quá, nhị oa Người cũng đến nhắc nhở ngươi kia mấy cái bằng hữu Không cần ta nhắc nhở. Sớm 2 năm cả nước nghiêm đánh. Không tính ngô gia cùng thi ra người, bọn họ cái kia vòng cũng có không ít người thua tiền. Không chừng ngày nào đó còn trái lại nhắc nhở ta đâu. Nhị Oa nói, nói lên bọn họ, sớm chút thiên chúng ta từ Dương Thành trở về trên đường. Bọn họ còn cùng ta nói, thi ra mấy tiểu bối cũng chạy, tống chiêu để, nói như vậy thì ái liên ở bên ngoài hỗn đến không tồi. Ta hỏi qua bọn họ, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, nhị Oa cười nói, bất quá. Bọn họ nhưng thật ra cùng ta nói rồi, nhà bọn họ trưởng bối không thiếu khen canh sinh ca, trấn cương tò mò, khen canh sinh tàn nhẫn độc ác sao, hiểu tâm hắn đối với ngươi tàn nhẫn độc ác, nhị oa nhắc nhở hắn, chấn cương, ta lại không ở trước mặt hắn nói, chỉ cần ngươi không nói cho hắn, hắn sẽ không biết, nói nhanh lên, như thế nào khen, cũng không thế nào, chính là cảm thấy canh sinh ca tuổi còn trẻ, chẳng những đầu thông minh, lá gan không nhỏ, nhị oa nói. ta cùng ta kia mấy cái bằng hữu nói canh sinh ca là biết nhà ta cùng liêm gia quan hệ hảo cùng thiếu gia cũng có chút giao tình ngô gia cùng thi gia không dám cùng hắn chính diện giao phong hắn mới dám giúp đại cách mạng trong lúc lọt vào ngô gia cùng thi gia ác ý chèn ép người nhưng ta kia mấy cái bằng hữu nói có chút người liền tính biết canh sinh sẽ giúp bọn hắn ngô gia cùng thi gia không dám minh động canh sinh cũng không dám đi tìm canh sinh ca vẫn là chờ ngô lão nhân đã chết thì ái liên đi rồi mới dám đi bộ môn liên quan giải oan chấn cương có chút thất vọng liền bởi vì điểm này bọn họ có phải hay không không biết đại hoa nếu là nhận thức đại hoa chẳng phải là lại phải cho đại hoa giới thiệu đối tượng bọn họ xác thật không biết nhị oa nói chấn cương trong mắt truyền động vậy ngươi đừng ở bọn họ trước mặt đề đại hoa nhiều lời nói ta tuổi trẻ đầy hứa hẹn trí dũng song toàn Thượng đắc thủ thuật đài, hạ được phòng bếp, chính yếu một chút, hiện tại độc thân. Người da mặt như thế nào so đại ca còn dày hơn? Nhị hoa quả thực không biết nên nói như thế nào hắn? Một cái bác sĩ, trí dũng song toàn, người nói thời điểm đều không cảm thấy mặt đau không? Chấn cương, ta so ngươi còn nhỏ, có thể cùng ngươi đồng thời thi đậu đại học, tuyết minh ta thông minh, tuổi còn trẻ, dám sấm chiến khu, tuyết minh ta dũng cảm. Ta nói ta Chí Dũng song toàn, nào điểm sai rồi, thật đúng là không sai. Tống Chiêu Đệ gật đầu. Nhị Oa, về sau nhìn thấy người kia mấy cái bằng hữu, trực tiếp cùng bọn họ nói. Trấn Cương đặc tưởng cưới vợ, tình bọn họ cấp giới thiệu mấy cái. Trấn Cương vội vàng nói, "Đừng, đừng nói đến như vậy trực tiếp." Nhị Oa, "Chiếu ta vừa rồi giảng nói, nhà bọn họ trưởng bối sẽ chủ động tìm chúng ta. Ngươi suy nghĩ nhiều." Nhị Oa nói. Ta bằng hữu trưởng bối công tác rất bận không nói thẳng, nhân ra mới lười đến quản ngươi có hay không đối tượng. Đúng rồi, Trấn cương, ta nghe nói tiền tuyến con nữ quan quân, ngươi đến bên kia chính mình tìm một cái bái. Chấn cương, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới, mấu chốt là người ta nữ quan quân không cùng ta tới bên này à. Ta nghĩ vậy một chút, liền cảm thấy đặc biệt phiền toái, vẫn là thôi đi, kết hôn ngại phiền toái, còn không biết xấu hổ hâm mộ ngươi ca. tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen người ca chính là cùng tĩnh tĩnh chỗ hai năm mới kết hôn như vậy không kiên nhẫn nói ngày khác trở về ta tìm người cho ngươi giới thiệu chỗ mấy ngày cảm thấy thích hợp nói liền đi xả chứng nhị oa kia nếu là qua mấy ngày cảm thấy không thích hợp đâu vậy ly hôn tống chiêu đệ nói tạm dừng một chút nhìn về phía trấn cương ly hôn lại kết hôn có phải hay không cảm thấy càng phiền toái trấn cương gật gật đầu Tống Chiêu Đệ thức khắc tưởng tấu hắn, ngươi một ngày còn phải ăn tam bữa cơm đâu, hôm nay buổi trưa có thể không ăn." Trấn Cương nói, Tống Chiêu Đệ điểm điểm hắn, "Ta xem ngươi ly bị đánh cũng không xa." "Ai a?" Trấn hương thấy nên nấu cơm, liền cùng Liễu Tĩnh Tĩnh lại đây, tiến vào nhìn đến phòng khách trừ bỏ Tống Chiêu Đệ, chỉ có nhị oa cùng Trấn Cương. "Trấn Cương phạm cái gì sai rồi?" Trấn Cương trừng mắt, "Vì cái gì là ta, ngươi chính là ta thân ca." lão sư nói cũng kia khẳng định không phải nhị oa trấn hưng nói túc đá nhị oa nhị oa trấn cương tưởng kết hôn lại ngại yêu đương phiền toái đem ngươi lão sư tức giận đến không nhẹ ngươi nói có nên hay không tấu không nên tấu trấn cương sắc mặt vui vẻ trấn hưng tiếp tục nói hắn liền không nên kết hôn trấn cương sắc mặt suy sụp xuống dưới ta ta ba mẹ nếu là biết ngươi nói như vậy buổi tối phải tới tìm ngươi sẽ không Tống chiêu đệ nói, người ca trong phòng còn có cái tĩnh tĩnh, người ba mẹ ngượng ngùng đi vào, sẽ không tìm ngươi ca, chỉ biết tới tìm ngươi, Trấn cương sắc mặt khẽ biến, lão sư, nấu cơm đi thôi, tống chiêu đệ nói, ngày khác đến chiến khu, không có việc gì khi cấp đồng sự làm điểm ăn ngon, tự nhiên sẽ có nữ quan quân truy ngươi, Trấn cương vội hỏi, thật sự, thật sự, tống chiêu đệ nói, đừng nhìn sáng tinh mơ liền vong. Hiện giờ sẽ nấu cơm nam nhân thật không nhiều lắm. Chủ động làm việc nhà nam nhân liền càng thiếu. 19 năm trước, chúng ta toàn bộ người nhà khu liền trung kiến quốc một cái. 19 năm sau hôm nay, mỗi ngày buổi sáng giặt quần áo nam quan quân. Vẫn như cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chấn cương gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến, kia vạn nhất nữ quan quân cảm thấy ta một đại nam nhân. Nấu cơm giặt đồ thực không giống nam nhân. Làm sao bây giờ? Vậy giao trộn. Nhị Oa nói, như vậy tưởng nữ nhân, liền tính khóc la muốn gả cho ngươi, ngươi cũng không thể cưới, bằng không, nàng nếu là biết ta sẽ làm quần áo, đến mỗi ngày nói ta bất nam bất nữ, tống chiêu đệ, còn thật có khả năng, đến lúc đó ta đem ngươi đuổi ra đi, ngươi cũng không nên trách ta bất công, lão sư, hắn còn chưa có đi đâu, Trấn Hưng nói, hắn tới rồi tiền tuyến cũng là ở bệnh viện, nào có cơ hội nhìn thấy cái gì nữ quan quân. Nữ hộ sĩ còn kém không nhiều lắm. Liệu tĩnh tĩnh, nếu chỉ có thể nhìn thấy nữ hộ sĩ. Vậy không cần ở tiền tuyến tìm. Về sau hướng bên này đều còn phiền toái. Liền ở bọn họ bệnh viện tìm là được. Phòng trừng không thấy thượng bệnh viện nữ hộ sĩ. tống chiêu đệ đánh giá một phen chấn cương. Tưởng chọn cái tốt còn ngại phiền toái. Quay đầu lại vẫn là cùng thầm ảnh kết hôn tính. Ta không đồng ý. tống chiêu đệ quay đầu lại. Thấy trung kiến quốc kéo mặt dài. Đứng ở ngoài cửa, vội vàng hướng chấn hưng xua xua tay, ý bảo bọn họ chạy nhanh đi nấu cơm, lại không phải kêu người cưới, người kích động như vậy làm gì, nói chuyện đón nhận đi, người biết ta có ý thứ gì, trung kiến quốc cởi áo khoác, ai đều có thể, liền thẩm tuyên thành nữ nhi không được, tống chiêu đệ, kia nếu thẩm ảnh nói, liền tính nàng mẹ đã chết, nàng cũng mặc kệ, người còn không đồng ý, kia càng không thể đồng ý, trùng kiến quốc nói. Như vậy nhẫn tâm cô nương, kiên quyết không thể muốn. Tống Chiêu để hít sâu một hơi. Vậy ngươi cảm thấy lòng ta ác sao? Chương 265: Tai nạn xe cộ hiện trường. trùng Kiến Quốc nhíu mày, "Chúng ta đang nói thẩm ảnh, cùng ngươi tàn nhẫn không nhẫn tâm có quan hệ gì? Đừng nghĩ cùng ta càn quấy." "Bức ta đồng ý." "Ba, nương chính là thuận miệng như vậy vừa nói, việc này còn không có ảnh đâu." Nhị oa nghe không đi xuống. chỉ vào Trấn Cương, nói nữa, hắn cũng không thích Thẩm Ảnh. Trấn Hưng lui một vạn bước nói, Trấn Cương mặc dù cảm thấy hắn cùng Thẩm Ảnh rất thích hợp. Tưởng cưới Thẩm Ảnh, Tôn Uyển Như cũng không nhất định sẽ đến trên đảo tìm nàng. Tống Chiêu Đệ gật đầu, Nhị Oa cùng Trấn Hưng nói đúng, ngươi, trung Kiến Quốc chỉ vào Tống Chiêu Đệ, Tôn Uyển Như ở thời điểm như thế nào đối với ngươi? Ngươi toàn đã quên, Tống Chiêu Đệ, hài tử là vô tội. Thẩm ảnh hiện tại không phải cái hài tử, Trung Kiến Quốc nhắc nhở nàng, ngươi sẽ không sợ thẩm ảnh hài tử giống tôn huyền như Tống Chiêu đệ cẩn thận tưởng tượng, này đào có khả năng. Trấn Cương, lão sư, lão sư, Trấn Cương đánh gãy Tống Chiêu đệ nói, lại quá hơn hai tháng, ta liền đi tiền tuyến, việc này chờ ta trở lại lại thảo luận thành sao? Tống Chiêu đệ cười nói, ta là không thành vấn đề, liền không biết Trung sư trưởng thấy thế nào, ta. Ta đương nhiên cũng không thành vấn đề. Trung kiến quốc nói. mặc kệ khi nào thảo luận. Ta thái độ đều sẽ không thay đổi. Cũng vừa lúc cho ngươi lão sư thời gian. Làm nàng hào hào suy xét rõ ràng. Trấn cương đỡ chán. Trung thuốc. Ngài luôn không phải mấy năm gần đây không ngủ quá ghế rửa. Có điểm nghĩ đến luống cuống. Ta tưởng tấu ngươi. Trung kiến quốc nhấc chân liền đá. Trấn cương trong lòng dùng mình. Cuống quít lui về phía sau. Khi ta cái gì cũng chưa nói. Các người ái như thế nào xảo như thế nào xảo. Ta đi nấu cơm, vừa nói vừa hướng phòng bếp chạy. Bị đánh đi, chính hướng phòng bếp đi Trấn Hưng quay đầu lại xem một cái. Nhỏ giọng nói, Trung Thúc thích cùng lão sư nói nhau nhau. Nói nhau nhau mệt mỏi tự nhiên liền không xảo. Người nói người nhiều cái gì miệng a Trấn Cương vừa đi vừa nói chuyện. Ta là sợ hai người bọn họ đánh lên tới. Đánh lên tới cũng là lão sư đơn phương đánh Trung Thúc. Chấn Hưng nói, Trừ phi Trung Thúc thật muốn ngủ ghế rửa. Chấn cương theo bản năng quay đầu lại hướng phòng khách xem. Có chút ngoài ý muốn. Trung Thúc cùng lão sư không còn nữa. Ngay sau đó nhỏ giọng hỏi. Nhị oa lão sư đâu? Đi ra ngoài. Nhị oa đi vào tới. Nương đi ra ngoài. Bà lập tức cùng đi ra ngoài. Chờ lát nữa trở về lại nên hòa hảo. Chấn Hưng một chút cũng không ngoài ý muốn. Ta liền biết sẽ là như thế này. Tĩnh tĩnh, đem thịt toàn cắt. Này một khối thịt heo có hai cân nhiều, chúng ta ăn xong sao? Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi, Trấn Hưng, ăn không hết lưu buổi tối ăn. Buổi tối chúng ta làm lạnh mặt, dùng đồ ăn canh trộn mì. Vậy được rồi, trước kia Liễu Tĩnh Tĩnh không bỏ được, chung ra một năm 365 thiên thiên thiên như vậy ăn. Liễu Tĩnh Tĩnh thói quen, cũng lười đến lại khuyên Trấn Hưng tiết kiệm, xào vài món thức ăn. Nhị Oa nói, như thế nào cũng đến ba bốn, trong nhà còn có tảo tía sao? Ta muốn làm cái tảo tía canh chứng. Ở trong ngăn tủ, Liệu Tĩnh Tĩnh nói, Chấn Cương, ta vừa rồi nghe ngươi nói còn có hơn hai tháng. Khi nào đi xác định sao? Chấn Cương, Dương Lịch 2 tháng 15 hào, năm 1987, 2 tháng 14 ngày. Ngày này vốn là phương Tây lễ tình nhân. Nhưng mà, chỉ có Tống Chiêu Đệ biết. Bởi vậy, ngày này đối chung ra những người khác tới nói cùng ngày thường không có gì hay dạng. Thật sự muốn tìm ra có cái gì không giống nhau. chính là trung kiến quốc không có đi nơi đóng quân tống chiêu để không biết chấn cương đến ở bên kia đãi bao lâu sáng sớm lên liền cấp chấn cương thu thập đồ vật ăn qua cơm sáng lại đem đồ vật đảo ra tới một chút kiểm tra e sợ cho lậu cái gì chấn cương trong lòng cảm động vừa muốn cười lão sư ta là bác sĩ không phải chiến sĩ tới rồi chiến khu liền có thể cho các ngươi gọi điện thoại thiếu cái gì các ngươi lại cho ta gửi gửi thư quá chậm ít nói cũng đến một tháng mới có thể đến tống chiêu đệ nói dù sao nhị oa đưa ngươi đi sân bay đến bên kia có chiến sĩ lái xe tiếp ngươi có thể mang liền mang lên đi trấn hưng tĩnh tĩnh đồ vật đều tề đi liệu tĩnh tĩnh đem túi sách khóa kéo kéo lên đều tề kia này mấy cái bao cũng đừng động tống chiêu đệ nói ngày mai xuyên quần áo mới qua đi trên người quần áo thoát trong nhà ta cho ngươi tẩy hào đạt ở trong ngăn tủ. chờ ngươi trở về lại xuyên Trấn Cương thấy thế, cũng chỉ có thể nói tốt. 2 tháng 15 ngày, buổi sáng, Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc bọn họ đưa Trấn Cương đến bến tàu. Khúc Tráng Tráng ba tìm trong thôn thuyền đánh cá, Khai thuyền đưa Nhị Oa cùng Trấn Cương ra đảo. Trấn Cương đến chiến khu mới vừa một tháng. Tống Chiêu Đệ nhận được canh sinh điện thoại, Kỳ lão nói cho hắn, Đế Đô quân khu mỗ tập đoàn quân chờ xuất phát, qua mấy ngày liền xuất phát, vừa lúc là Đại hoa nơi bộ đội Tống chiêu đệ bên này thu được tin tức, Trung Kiến Quốc cũng nhận được tin tức, bởi vì bọn họ hải quân sẽ phái quân hạm tiến đến chi viện. Mặt trên cần thiết đến nói cho bọn họ một tiếng, kế tiếp là cái nào bộ đội tham chiến. Buổi trưa, Trung Kiến Quốc về đến nhà, nhìn đến Tống Chiêu đệ ngồi ở ghế trên phát ngốc, thập phần khác thường, thoáng tưởng tượng liền đoán được. Đã biết, Tống Chiêu đệ mặt một phen cây chán, người cũng biết, nói, đột nhiên trợn to mắt, người cũng phải đi, ta không đi. Cũng không tới phiên ta đi, trùng kiến quốc ở bên người nàng ngồi xuống, lo lắng đại hoa, hài tử sắp đi chiến trường, Tống Chiêu đề cũng vô tâm tình chơi khẩu thị tâm phi. Có một chút, chủ yếu là sợ hắn nhìn đến chiến hữu bị thương, nhất thời xúc động chúng địch nhân bẫy dập, sẽ không, hắn cũng không cơ hội xông lên đi. Trung kiến quốc nói, giống đại hoa cái loại này quân giáo sinh, mặc dù thượng chiến trường, cũng sẽ không theo địch nhân gần người vật lộn. Huống chi liền đi một năm, sang năm tháng tư phân liền đã trở lại, tống chiêu đệ, một năm 365 thiên, sẽ phát sinh cái gì đều có khả năng. Chiếu người nói như vậy, uống nước còn có thể bị thủy sạc chết, ăn màn thầu còn có thể sạc từ đâu. Trung kiến quốc nói, hai ta ngồi ở chỗ này nói chuyện, làm không hảo còn có thể bị bầu trời rơi xuống cục đá tạp chết đâu. Phanh, ghế dựa lung lay một chút, tống chiêu đệ nhịn không được run một chút. chuyển hướng trung kiến quốc có phải hay không ngươi ta trung kiến quốc chỉ vào chính mình nghĩ đến cái gì bỗng nhiên đứng dậy ta đi ra ngoài nhìn xem ngươi trước đừng ra tới vội vàng hướng bên ngoài chạy ta thiên trấn hưng cùng liễu tĩnh tĩnh chạy ra hai vợ chồng chăm miệng một lời làm sao vậy ta cũng không biết tống chiêu đệ nói chúng ta đi ra ngoài nhìn xem trung kiến quốc ra tai nạn xe cộ chỉ vào đông nam biên cũng không biết là ai khai xe tống chiêu đệ lót chân nhìn xem đẩy hắn một chút trước đừng động ai khai người chạy nhanh qua đi nhìn xem người có hay không sự thùng xe đâm trên cây lại không phải xe đầu đâm trên cây Trung kiến Quốc nói phỏng chừng là chuyển xe thời điểm không thấy được Tống chiêu đệ, kia cây một người đều ôm bất quá tới như vậy thô đều nhìn không tới hắn hạt a nói nhìn đến người từ trên xe xuống dưới người kia là ai a như thế nào chưa thấy qua Ta cũng chưa thấy qua, Trung kiến quốc thưởng một chút, ta qua đi nhìn xem, tống chiêu đệ theo bản năng theo sau, Trung kiến quốc nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại là tống chiêu đệ, vội vàng nói, ngươi đừng đi, liền ở bên này nhìn, tĩnh tĩnh, chấn hưng các ngươi cũng đừng tới đây, vậy ngươi cũng đừng dựa thân cận quá, tống chiêu đệ nhắc nhở hắn, Trung kiến quốc xua xua tay, ý bảo hắn biết, đến trước mặt vừa hỏi, tức khắc hối hận lại đây. Sắc mặt khó coi tống Chiêu Đệ ở trong viện đều có thể chú ý tới. Tống Chiêu Đệ thấy thế, liền hướng bên kia đi, Liễu Tĩnh Tĩnh duỗi tay bắt lấy nàng cánh tay, "Lão sư, thúc không chuẩn chúng ta qua đi, người kia có thể là trung kiến quốc thủ hạ binh." Tống Chiêu Đệ nói, "Ta không tới gần, liền qua đi hỏi một chút xảy ra chuyện gì." "Trấn Hưng, chúng ta qua đi cũng giúp không được gấp cái gì." Vừa dứt lời, liền nhìn đến trung kiến quốc đã trở lại. Tống chiêu để cuống quýt đón nhận đi. Người binh, không phải. Trung kiến quốc lắc đầu. Cho mày, phó tư lệnh ra thân thích. Ta phải cấp nơi đóng quân bên kia gọi điện thoại. Gọi bọn hắn lại đây đem xe kéo đi. Tống chiêu để lại hướng. Tai nạn xe cộ hiện trường. Xe một cái, đi theo hắn đi vào. Phó tư lệnh cháu trai sao. Cùng phó tư lệnh không đồng nhất cái họ. Có thể là hắn phu nhân bên kia thân thích. Trung kiến quốc kéo mặt dài. Rất là không mau. Năm trước Trương Binh tiến vào tân binh viên, hiện tại ở bếp núc ban, liền cái bằng lái đều không có cũng dám lái xe, cũng không sợ khai trong biển đi, tống chiêu đệ thức khắc minh bạch hắn vì sao sinh khí. Ai kêu hắn khai, hắn không quá sẽ khai, hẳn là không ai dám làm hắn khai, nhưng hắn nếu muốn lái xe, cũng không ai dám ngăn đón hắn, trùng kiến quốc đi đến trong phòng liền quay số điện thoại. Tống chiêu đệ trong mắt chuyển động, nảy ra ý hay. Hôm nay lại vừa vặn cuối tuần, buổi trưa ăn cơm xong, nàng liền dọn ghế dựa ngồi ở trong viện, vừa thấy đã có người đi đến dưới gốc cây đối với thụ chỉ chỉ trò trò. Vội vàng đi qua đi, tống chiêu đệ còn không có tới gần, giang tiểu cầm liền hỏi, tống lão sư, hôm nay lái xe đâm thụ người kia là ai? Lớn như vậy một khối vỏ cây đâm rớt, này thụ sẽ không chết đi, này thụ nếu là đã chết, chờ đến mùa hè, chúng ta liền thừa lương địa phương cũng chưa. Ta không biết thụ có thể hay không chết, chỉ biết lái xe người là phó tư lệnh thân thích. Tống chiêu đệ nói, nghe nói vẫn là cái tân binh, đừng ở thụ bên kia người kinh ngạc. Tân binh liền dám khai xe tải, không nghe tống lão sư nói sao, là phó tư lệnh thân thích. Nhà hắn thân thích cái gì không dám, đừng nói lái xe, cho hắn một con thuyền quân hạm. Hắn cũng dám khai, tống chiêu đệ cười nói. Người nói như vậy liền quá khoa trương, hắn khả năng cảm thấy lái xe rất đơn giản. Quải chắn, phanh lại, chân ga, liền mấy thứ này, không có gì khó khăn. Đó là hắn không biết, nhà ta kia khẩu tử nói. Hắn lúc trước học lái xe, học nửa năm mới dám lên đường. Tống chiêu đệ, ta đi học mấy ngày. Hắn có thể cùng ngươi so a. ngươi trước kia là sinh viên. Hiểu biết chữ nghĩa, còn sẽ biên thư, học cái gì đều mau. Tống chiêu đệ lần này phát ra từ nội tâm cười. Cảm ơn ngươi như vậy để mắt ta. Đúng rồi. tiểu giang ta nghe nói ngươi trước khi ở nhà loại trà cây trà nếu như bị đâm chặt đứt ngươi đều là như thế nào lộng muốn hay không tìm cái bao tải cấp thụ bao một chút hẳn là không cần đi giang tiểu cầm không xác định nếu không ta quay đầu lại tìm người hỏi một chút tống chiêu để vậy ngươi tìm người hỏi một chút này thụ nếu là đã chết chúng ta mùa hè thật đúng là không địa phương thừa lương phía nam nhưng thật ra có thụ nhưng là đến đi năm sáu trăm là nha giang tiểu cầm ngày thường không yêu nói người thị phi nhưng là vừa thấy đến vỏ cây lại nhịn không được nói xe tải lại không phải xe đạp sao có thể loạn khai a lần này may mắn là thụ tống chiêu đệ gật gật đầu đúng vậy nếu là người thế nào cũng phải nháo ra mạng người không thể nói như vậy một câu liền nói sang chuyện khác qua đại khái bốn năm ngày tống chiêu đệ hỏi trung kiến quốc sớm mấy ngày phó tư lệnh ra thân tích lái xe đụng vào thụ Thùng xe còn lõm vào đi một khối to. Các người đương lãnh đạo xử lý như thế nào? Phê bình giáo dục, không có lần sau. Trung kiến quốc tò mò. Người hỏi cái này để làm gì? Tống chiêu đệ cười cười. Không có gì, trung kiến quốc suy một tiếng. Căn bản không tin, tống chiêu đệ. Đến năm nay quốc khánh tiết. Hai ta liền kết hôn 20 năm. Người cảm thấy ta còn là 20 năm trước trung kiến quốc. Ta vừa thấy người cười không đạt đáy mắt. Còn có điểm vui sướng khi người gặp họa. Liền biết ngươi lại nghẹn hư mươi 266 Khắp trốn mừng vui Tống chiêu đệ phi thường kiên cường Ta nói không có liền không có Trung kiến quốc mắt lé xem nàng Thử nói Ai lại cùng ngươi nói cái gì Không có Tống chiêu đệ chậm rãi lắc đầu Trung kiến quốc đối mặt nàng Ánh mắt sáng quắc Ý đồ xem đến tống chiêu đệ chột giả chịu thua Tống chiêu đệ bằng phẳng Mặc hắn đánh giá Trấn hưng tiến vào Trung kiến quốc hướng bên ngoài kêu, Trấn Hưng cầm một phen rau thơm chạy vào. Dì sử, tống lão sư gần nhất đều với ai ở một khối? Trung kiến quốc hỏi, chủ yếu là buổi chiều, nàng có hay không đi ra ngoài? Có hay không người tới tìm nàng? Trấn Hưng theo bản năng nhìn về phía tống chiêu đệ, tống chiêu đệ cười cười, đừng nhìn ta, trả lời người thúc vấn đề. Nói thật sao, tốt. Trung kiến quốc chừng liếc mắt một cái Trấn Hưng, Trấn Hưng vội vàng nói. Chúng ta gần nhất ăn cơm liền đi trường học, chạng vạng nên nấu cơm thời điểm mới trở về. Cho nên, Trung kiến quốc, ta nhớ rõ các ngươi buổi chiều không có tiết học, đi trường học làm gì. Còn có mấy tháng liền thi đại học. Trấn Hưng nói, ta cùng tĩnh tĩnh, còn có mấy cái lão sư biên mấy bộ bài thi. Mấy ngày nay vội vàng ấn bài thi, bao gồm lão sư biên tiếng Anh bài thi. Trung kiến quốc hư điểm điểm tống chiêu đệ, tác nghiệp Trấn Hưng giúp ngươi sửa. Bài thi Trấn Hưng cùng tĩnh tĩnh giúp ngươi ấn. cơm chưa cùng cơm chiều cũng là hai người bọn họ làm tống lão sư cái gì đều đẩy cho tiểu bối ngươi làm gì không nói cho ngươi tống chiêu đệ hư một tiếng xoay người trấn hưng đồ ăn cho ta hôm nay buổi tối ta trưởng muỗng trấn hưng xem trung kiến quốc phảng phất hỏi hắn cấp vẫn là không cho trung kiến quốc xua xua tay tống lão sư chuẩn bị làm cái gì ăn cùng ngươi không quan hệ tống chiêu đệ mắt lé xem hắn Ta không tính toán làm ngươi cơm, Trấn Hương vội vàng lấy quyền chắn miệng che khuất cười, thấy Liễu Tĩnh Tĩnh tiến vào, đi qua đi đem nàng trong tay đồ ăn đưa cho tống chiêu đệ. lôi kéo Liễu Tĩnh Tĩnh đi ra ngoài, Liễu Tĩnh Tĩnh vẻ mặt mộng bức, tới cửa mới hỏi, lại làm sao vậy? Xảo chơi đâu, Trấn Cương đi chiến khu, nhị hoa cùng canh sinh không trở về, trong nhà chỉ có tống chiêu đệ, trùng kiến quốc, Trấn Hương cùng Liễu Tĩnh Tĩnh, bốn người cơm không phiền toái. Trấn Hưng dứt khoát lôi kéo Liễu Tĩnh Tĩnh đi ra ngoài dạo vài vòng. Cấp tống chiêu đề cùng Trung Kiến Quốc lưu cũng đủ thời gian. Làm cho bọn họ chậm rãi làm. Khoảng 7 giờ, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh mới trở về. Vào cửa nhìn đến trên bàn 6 cái, cái đĩa đều dùng canh chén cái. Hiển nhiên chờ hai người bọn họ trở về cùng nhau ăn. Trấn Hưng nhịn không được hỏi. Làm nhiều như vậy, 6 cái xào trứng. Trung Kiến Quốc nói, Liễu Tĩnh Tĩnh không hiểu. Xả một chút trấn hưng có ý thứ gì, trấn Hưng trước kia trong nhà không có gì ăn, chỉ có trứng gà, trứng vịt cùng trong viện loại đồ ăn, lão sư thường xuyên làm dưa chuột xào trứng gà, cà chua xào trứng gà, đậu que xào trứng gà, ớt xanh xào trứng gà, hành lá xào trứng gà, rau hẹ xào trứng cùng nấm hương xào trứng, nói, lấy rớt cái đồ ăn đại canh chén, không cấm trợn to mắt, sườn heo chua ngọt, cái này là cái gì? liễu tĩnh tĩnh chính lo lắng sẽ không thật là các loại trứng đi vừa thấy không phải vội vàng xốc lên cách hắn gần nhất gà luộc liễu sao tống chiêu đệ một bên thịnh cháo một bên gật đầu đúng vậy đem cái muỗng đưa cho liễu tĩnh tĩnh ý bảo nàng chính mình thịnh ngươi không cho ta thịnh trung kiến quốc hỏi tống chiêu đệ liếc mắt nhìn hắn ta không có làm ngươi cơm trung kiến quốc nghẹn một chút tự mình lên thịnh cháo liễu tĩnh tĩnh vội vàng đem nàng mới vừa thịnh tốt đưa qua đi Trung kiến quốc lắc đầu ta chính mình thịnh người ăn trước đi liễu tĩnh tĩnh nhìn về phía trấn hưng sinh khí sao trấn hưng khẽ lắc đầu đem mặt khác mấy cái cai đĩa mặt trên chén cũng lấy rớt nhìn đến thực sự có một cái nấm hương xào trứng suýt nữa cười ra tiếng lại sợ chọc đến tống chiêu đệ hướng hắn phát hòa vội vàng kẹp gọi món ăn lấp kín miệng trấn cương tới rồi tiền tuyến xác thật có thể thường xuyên cấp trong nhà gọi điện thoại tống chiêu đệ nói cho hắn đại hoa cũng đi qua trấn cương tìm người hỏi thăm một tháng cũng không nghe được đại hoa tháng tư năm 26 hào chủ nhật buổi chiều trấn cương cấp tống chiêu đệ gọi điện thoại tống chiêu đệ hỏi hắn có hay không nhìn thấy đại hoa trấn cương đều có điểm ngượng ngùng nói rốt cuộc lúc trước là hắn nói hắn tới rồi tiền tuyến còn có thể nhắc nhở đại hoa đừng xúc động tống chiêu đệ vừa nghe trấn cương nói chuyện ấp úng liền đoán được hắn không gặp đại hoa loại tình huống này ở hắn đoán trước trong vòng tự nhiên cũng không trách chấn cương chỉ là nhắc nhở hắn chiếu cố hảo tự mình liền đem điện thoại treo hiện giờ nhị hoa xưởng đi lên quỹ đạo lại có liêm tuệ bọn họ giúp hắn không cần tống chiêu đệ nhọc lòng theo thi gia tiểu bối chạy tới nước ngoài canh sinh bên này cũng không ai lại nhìn chằm chằm hắn mấy đứa con trai đều không cần nàng nhọc lòng tống chiêu đệ không cảm thấy nhẹ nhàng Ngược lại cảm thấy bọn nhỏ có khả năng, nàng già rồi, treo lên chấn cương điện thoại, gác trong phòng ngồi trong chốc lát, càng nghĩ càng không thích hợp, tống chiêu đệ rứt khoát cầm cấp ta hoa dệt ngực đi cách vách. Tống chiêu đệ đến lư ra, giang tiểu cầm đang ở dùng máy may phùng khóa kéo, thấy nàng lại đây, giang tiểu cầm vội vàng dừng lại, ngài tìm ta có việc, không có việc gì, tống chiêu đệ nói, Trấn Hưng cùng tĩnh tĩnh ở trường học bên kia, trong nhà liền cái người nói chuyện đều không có. lại đây tìm ngươi tán gẫu đúng rồi ngươi suốt ngày đều ở làm một tháng có thể kiếm nhiều ít giang tiểu cầm cũng mệt mỏi xoa cổ đi đến tống chiêu đệ đối diện ngồi xuống nhị oa chưa nói xưởng trưởng là nhị oa lão sư tôn tử kia hài từ dám giờ trò quỷ hắn ba có thể đánh gãy hắn chân tống chiêu đệ nói nhị oa không sợ hắn rằng bậy liền không như thế nào hỏi qua trong xưởng sự ta trước kia cùng ngươi đã nói a giang tiểu cầm Ta cho rằng hắn sổ sách đồng hội xem. Hắn xem cũng là nhớ tới xem một lần. Nghĩ không ra liền đến cuối năm lại xem. Tống chiêu đệ nói. ngươi còn chưa nói một tháng có thể kiếm nhiều ít đâu. Giang tiểu cầm cười nói. Ba bốn mươi đồng tiền. Nhiều như vậy. Tống chiêu đệ vội hỏi. ngươi sẽ không ban ngày làm. Buổi tối cũng làm đi. Giang tiểu cầm lắc lắc đầu. Ta buổi tối muốn làm. Bọn họ ra mấy cái đều ngại máy may xào. chỉ có thể ban ngày thừa dịp bọn họ không ở nhà làm trong chốc lát. Hôm nay buổi sáng liền không có làm, mấy cái hài tử ở làm bài tập, ta sợ quấy dày bọn họ làm bài tập. Tống Chiêu Đệ, người xác thật không thể cả ngày làm việc, ngày khác ngươi nếu là mệt sinh bệnh, lưu lượng đến đi tìm trung kiến quốc cáo trạng nói lên trung sư Trường. Tống lão sư, trung sư trưởng có phải hay không sắp làm phó tư lệnh?" Giang Tiểu Cầm hiếu kỳ nói. Tống Chiêu Đệ mày một tròn, "Chuyện khi nào?" Không đúng, người nghe ai nói, ta hôm trước buổi sáng đi mua đồ ăn, nhìn đến vài người ở giao lộ nói chuyện phiếm nghe các nàng nói, Giang Tiểu Cầm nói, có cái liêu đoàn trưởng thê tử còn nói, hy vọng phó tư lệnh chạy nhanh lui ra tới. Bằng không, chúng ta bên này liền thành nhà hắn, tống chiêu đệ sợ chính mình làm quá rõ ràng, gần nhất cũng chưa dám cùng người khác liêu phó tư lệnh ra sự. Trừ bỏ cái kia sẽ không lái xe thân thích, còn có người khác. Hắn cái gì chất nữ ở khoa phụ sản, tháng trước mới lại đây, Giang Tiểu Cầm nói, còn có một cái cái gì thân thích, cụ thể ở đâu ta cũng đã quên, nghe nói đều là phó tư lệnh thê thử lộng lại đây. Nói, xem một cái tống chiêu đệ, thấy nàng nghiêm túc nghe, các nàng đều hy vọng trung sư trường có thể đi lên. Tống chiêu đệ biết rõ cố hỏi, trung kiến quốc, hắn còn trẻ, 50 tuổi cũng không tuổi trẻ, Giang Tiểu Cầm nói. Lão Lư cũng hy vọng trung sư trường có thể đi lên. Nhà ngươi không như vậy nhiều lung tung rối loạn thân thích. Ngược lại giúp chúng ta không ít vội. tống chiêu để, ngươi là nói cho các ngươi tìm phân tạp công Này thuộc về hỗ trợ lẫn nhau. Không tính là hỗ trợ. Không ngừng này đó, Giang Tiểu Cầm nói. Ta nghe một cái về hiu giáo viên già nói. Thời trẻ nếu không phải ngài từ giữa chua toàn. Bọn họ liền tính không bị học sinh phê đấu. Cũng đến ba ngày hai đầu viết kiểm tra. ta còn nghe nói cao tam học sinh 3 ngày hai đầu khảo thí dùng chính là lão sư chính mình ấn bài thi chính là ngài đề nghị tống chiêu đệ buồn cười Người hỏi thăm đủ rõ ràng a đều là cái kia về hưu giáo viên già cùng ta nói giang tiểu cầm nói trung sư trường có thể đi lên sao tống chiêu đệ ta thật đúng là không biết lại nói hiện tại phó tư lệnh còn không có về hưu đâu năm trước khẳng định sẽ lui ra tới giang tiểu cầm nói đại gia đối nhà bọn họ ý kiến nhưng lớn, Tống Chiêu Đệ cười nói, tia chờ Trung Kiến Quốc trở về, ta hỏi một chút hắn, năm giờ nhiều, về đến nhà, Tống Chiêu Đệ thấy Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh còn không có lại đây, liền cấp kỳ lão gọi điện thoại, kỳ lão không ở nhà, Tống Chiêu Đệ liền nói cho bảo mẫu, nàng ngày mai buổi sáng lại đánh, hôm sau sáng sớm, Tống Chiêu Đệ thừa dịp Trung Kiến Quốc giặt quần áo, Liễu Tĩnh Tĩnh cùng Trấn Hưng nấu cơm thời điểm Đêm hôm qua từ giang tiểu cầm nơi đó nghe được sự nói cho kỳ lão. Kỳ minh lị vợ chồng cùng kỳ minh vĩ vợ chồng tư chất bình thường. Đỡ không đứng dậy, kỳ lão cũng không dám cường phùng. Mấy cái tôn tử cũng không bằng canh sinh có bản lĩnh. Kỳ lão liền hy vọng trung kiến quốc nâng cao một bước. Đãi hắn trăm năm sau, vẫn như cũ không ai dám khi dễ kỳ ra đời thứ ba dẫn đầu người. Kỳ lão mấy năm nay thân thể càng thêm không tốt. Nhàn thời điểm liền ở cân nhắc nên đem trung kiến quốc điều đi chỗ nào. Treo lên tống chiêu đệ điện thoại, kỳ lão liền đi thiếu ra tìm thiếu lão. Năm 1987, lập thu, phó tư lệnh về hưu, tin tức truyền ra tới, quân nhân người nhà khu bên này phụ nữ các đồng chí. hận không thể buôn tàu bẩm báo, phóng pháo ăn mừng. Trước kia ngô phó tư lệnh ở thời điểm cũng mưu tư quá. Nhưng ngô phó tư lệnh sẽ nhắc nhở nhà hắn thân thích. Cục đuôi làm người, cho nên, đại gia gác một khối nói chuyện phiếm thời điểm, chẳng sợ cho tới ngô tư lệnh ra thân thích, cũng là khen nhà hắn thân thích sẽ đến sự, cái này phó tư lệnh, không quá sẽ nói chuyện, thân thích lại lái xe ra quá tai nạn xe cộ, hơn nữa tống chiêu đệ thường thường châm ngòi thổi gió, liền đem lửa đốt đến tư lệnh phu nhân lỗ tai, tư lệnh nghe hắn phu nhân oán giận quá vài lần, tư lệnh mới đầu cũng không để trong lòng, mặt trên nhắc nhở hắn, Phó tư lệnh tuổi tới rồi, tư lệnh không tự chủ được mà nghĩ đến hắn phu nhân trước kia nói với hắn sự. Phó tư lệnh tuy rằng 63 tuổi, ấn tuổi là nên lui, nếu hắn thân thể hảo, còn có thể lại làm 2 năm. Phó tư lệnh thân thể thực hảo, không có gì bệnh nặng, mặt trên nhắc nhở tư lệnh, tư lệnh lúc ấy liền nghĩ đến có phải hay không phó tư lệnh phạm vào chuyện gì. Tư lệnh mệnh hắn thân tín trộm cha một chút, chủ yếu là sợ phó tư lệnh liên lụy hắn. Cha được phó tư lệnh không lớn sẽ làm quan. Yên tâm xuống dưới. Tư lệnh liền nhắc nhở phó tư lệnh nên lui. Chủ động đưa ra lui ra tới. Mặt mũi tốt nhất xem. Nếu bị mặt trên loát xuống dưới. Mặt trong mặt ngoài liền toàn không có. Đạo lý này phó tư lệnh hiểu. Cho nên cũng không nghĩ nhờ người tìm quan hệ. Lại làm hai năm. Chỉ là tò mò ai sẽ tiếp hắn. Tư lệnh cân nhắc một phen. Cảm giác là trung kiến quốc. Nhưng nhâm mệnh phó tư lệnh chuyện lớn như vậy. Hắn một cái tư lệnh cũng không làm chủ được, liền nói hắn cũng không biết, phó tư lệnh hỏi tiếp có phải hay không trung kiến quốc. Tư lệnh vẫn như cũ nói không biết, đến nỗi với phó tư lệnh dọn đi thời điểm, còn không biết tiếp nhận người của hắn có phải hay không trung kiến quốc. 8 tháng 16 ngày, phó tư lệnh dọn đi làm hưu sở, trung kiến quốc cùng đồng lưu một khối đi đưa phó tư lệnh. Chờ hắn trở về, còn không có vào nhà liền nghe được trong phòng mặt xíu dít. Rất nhiều người bộ dáng, Trùng kiến quốc nhíu mày. Đang muốn xoay người đi. Chú ý tới tam hoa gác dưới cây ngọc lan ngồi. Hướng hắn vẫy tay. Lại đây. gì sự, Tam hoa hiểu khí vô lực mà đi qua đi. trung kiến quốc. Trong phòng đều có ai. Một nửa ta nhận thức. Một nửa không quen biết. Tam hoa nói. Có mười mấy người. Còn tất cả đều là nữ nhân. Người một câu nàng một câu. Ta đầu đều mau tạc. mươi 267, tự lập thân cận, trung kiến quốc theo bản năng hướng phòng khách bên kia xem một cái. Chuyển biến tốt vài người đưa lưng về phía hắn, giữ cửa khẩu đổ đến kín mít, nhỏ giọng hỏi, người nương đưa tới, người đưa tới, ta hoa hướng phía tây di động một chút, miễn cho trong phòng người thấy hắn, trung kiến quốc không cấm lại hướng phòng khách phương hướng xem một chút. Ta, người chân trước mới vừa đi, các nàng liền tới đây. Hỏi nương mặt trên có phải hay không tính toán nhâm mệnh ngươi vì phó tư lệnh. Tam Hoa nói, nương nói nàng cũng không biết, ta cũng không biết các nàng là như thế nào liêu lên. Dù sao ta đi Wc giải phao nước tiểu trở về. Trong phòng liền không ta vị trí, trùng kiến quốc cũng nhịn không được hướng đất trồng rau di hai bước. Trấn Hương cùng tĩnh tĩnh ở trong phòng, bưng trà đổ nước làm bộ quả, giúp nương cùng nhau tiếp đón đâu. Tam Hoa nói, ba... Phó tư lệnh đều đi rồi. Nhâm mệnh văn kiện còn không có xuống dưới. Trung kiến quốc cũng khá tò mò. Theo lý thuyết văn kiện nên xuống dưới. Khả năng tiếu lão bận quá. Nhất thời không lo lắng. Chuyện lớn như vậy, ta mới không tin đâu. Tam hoa vặn mặt xem một cái. Ta cảm thấy các nàng có thể gác nhà chúng ta dự đoán được 12 giờ. Ta tìm đồng học đi chơi à. Trung kiến quốc còn trở về ăn cơm sao? Đương nhiên đã trở lại. Tam hoa nói. ta đồng học ra cơm lại không nhà ta ăn ngon tính toán đi ra ngoài đột nhiên nghĩ đến ba dùng ta nhắc nhở ngươi một câu ngươi hiện tại đi vào các nàng sẽ vây quanh ngươi hỏi cái không ngừng trung kiến quốc xoay người đi ra ngoài vừa đi vừa nói chuyện ta lại không ngóc, ngươi làm chi đi tam hoa theo sau trung kiến quốc hồi nơi đóng quân ta cũng đi tam hoa nói trung kiến quốc dừng lại xoay người cùng ta đi nơi đóng quân ngươi đi làm gì ta muốn đi xem không được tam oa hỏi trung kiến quốc thường nói này không phải được chưa vấn đề lời nói đến bên miệng tái cùng liền đi theo nhưng tới rồi nơi đó không chuẩn loạn xem ta lại không phải người thường tam oa nói ta chính là quân giáo sinh về sau tốt nghiệp đi bộ đội so ngươi nơi đó còn lợi hại trung kiến quốc cười nói vậy ngươi cũng đừng đi tam oa nghẹn một chút liền xoay người kêu nương ta đói bụng Trung Kiến Quốc trong lòng một đột đang muốn hỏi người kêu cái gì liền nghe được Trung sư trưởng người đã trở lại Trung sư trưởng phó tư lệnh đi rồi Trung Kiến Quốc đau đầu chừng liếc mắt một cái tam hoa nghiến răng nghiến lợi người cho ta chờ theo sau đi qua đi cười nói mới vừa đi các ngươi đây là tìm tống lão sư có việc chúng ta không có việc gì chính là tới hỏi một chút ngươi mặt trên có phải hay không kêu ngươi đương phó tư lệnh Trung Kiến Quốc Việc này còn không có ảnh đâu, chúng ta bên này sư trưởng không ít, nhầm mệnh ai đều có khả năng, chúng ta cảm thấy cũng chưa ngươi thích hợp, trung kiến quốc nghĩ thầm, ta cũng như vậy cảm thấy, nhưng mà, không thể nói ra, không có, không có, ta cảm thấy đều rất thích hợp, không dung các nàng mở miệng, liền nói, mau buổi trưa, ta đi mua chút rau, các ngươi đại gia đừng đi rồi, buổi trưa ở nhà của chúng ta ăn đi, mau buổi trưa, Giang Tiểu Cầm vội hỏi, Trung kiến quốc xem một cái đồng hồ, mau 11 giờ, giang tiểu cầm không đồng hồ, tin là thật, ta phải trở về rửa rau nấu cơm, bằng không, mấy cái hài tử nên ồn ào, đống chiêu đệ xem một cái trên tường chung, quả thực không biết nên nói trung kiến quốc cái gì hảo, nói dối cũng không tìm cái giống dạng, còn sớm, mới 10 giờ 40, kia cũng không còn sớm, giang tiểu cầm hướng trên tường xem một chút, trở về trương cơm, xào cái đồ ăn. Lão Lư cũng nên đã trở lại, tống chiêu đệ làm bộ tự hỏi một chút, ta đây liền không lưu ngươi. Giọng nói rơi xuống, những người khác cũng ý thức được nên về nhà nấu cơm. Lục tục cáo từ, đãi cuối cùng một người đi ra ngoài, trùng kiến quốc triều Tam Hoa trên mông chính là một chút. Tam Hoa ở trường quân đội ba năm nhiều, thân thủ luyện không phải giống nhau nhanh nhẹn, nhưng mà, trốn tránh thời điểm đã quên hắn là ở nhà mình phòng khách. Không phải ở trường học sân thể dục thượng, tránh thoát trung kiến quốc một chân, đụng vào trấn Hưng trên người. Trấn Hưng thở hốc vì kinh ngạc, chiều tam hoa cái ót chính là một cái tát, tam hoa quay đầu lại giận chừng mắt hắn. Trấn hương hỏi, muốn đánh ta, tam hoa hừ một tiếng, chuyển tới ghế trên ngồi xuống, khóe mắt dư quang chú ý tới trung kiến quốc hướng hắn bên này liền. Bỗng nhiên đứng dậy, hướng trên lầu chạy nương, ta mệt nhọc, đi ngủ một lát, trên lầu có thể nhiệt người chết. Người ngủ được sao, tống chiêu đệ biết hắn sợ trung kiến quốc tố hắn, xuống dưới, tam hoa bước chân một đốn, chậm rãi xoay người, thấy trung kiến quốc ngồi ở ghế giải thượng không tính toán truy hắn, thả lỏng lại, nương, điện thoại vang lên, ta trước tiếp cái điện thoại, tống chiêu đệ nói, có nói cái gì chưa lát nữa lại nói, tam hoa nhắc nhở nàng, điện thoại ở ba bên người, kêu ba tiếp hảo, tống chiêu đệ muốn cười, liếc mắt nhìn hắn. Sợ ngươi ba đột nhiên lên tấu ngươi, quay đầu nói, trung kiến quốc, ngươi tiếp đi, trung kiến quốc cầm lấy điện thoại, chừng liếc mắt một cái tam hoa, liền đem điện thoại đưa cho tống chiêu đệ, tự lập, tìm ngươi, tự lập, tống chiêu đệ vội vàng đi qua đi, tiếp nhận microphone liền hỏi, tự lập, làm sao vậy, tự lập theo bản năng xem một cái người bên cạnh, nương, ra ra phải cho ta giới thiệu cái đối tượng, sau đó đâu, tống chiêu đệ nói, ngươi không thích vẫn là thế nào. tự lập lại nhịn không được xem một cái bên người người kỳ lão trao mày điện thoại cho ta ta tới nói tống chiêu đệ lại, trong lòng một đột có cái dự cảm bất hảo kỳ bá bá là ta kỳ lão nói ta hiện tại ở tự lập trong ký túc xá tưởng cho hắn giới thiệu cái đối tượng hắn một hai phải gọi điện thoại hỏi một chút ngươi tống chiêu đệ nhướng mày không có đáp ứng mà là nói ân ngài tiếp tục nói kia cô nương so tự lập đại tam tuổi Kỳ lão nói, lớn lên khá tốt, ta coi không tồi. Tống chiêu đệ há mồm tưởng nói, còn hành, nữ đại tam ôm gạch vàng, tưởng tượng cái này nhiên đại, không phải thế kỷ 21, 30 tuổi còn không có kết hôn nữ nhân, một cái đế đầu cũng khó tìm ra năm cái, 30 tuổi còn không có kết hôn, không phải giống nhau chọn đi, cái này, xác thật rất chọn. Kỳ lão nói, lớn lên tốt ngại nhân ra bằng cấp không cao, bằng cấp cao lớn lên tốt. Lại ngại nhân ra ra thế không tốt, tam dạng đều chiếm, chỉ có nhà ta tự lập, tống chiêu đệ cầm microphone tay run một chút, nhà ta, tưởng một chút, ngài lão cũng đừng úp úp mờ mờ rốt cuộc là nhà ai cô nương, bình an nữ nhi, kỳ lão nói, tống chiêu đệ hô hấp cứng lại, nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, tiếu lão cháu gái, tiếu tú dung chất nữ, ta không đồng ý, kỳ lão thở dài, nhìn về phía tự lập, che lại microphone nhỏ giọng nói. Khó trách vừa rồi ta kêu ngươi đi gặp, ngươi nói ngươi nương đồng ý ngươi liền đi. Hảo tiểu tử, ta trước kia thật là nhìn nhầm, ra ra, nương hẳn là còn không có quài điện thoại. Tự lập chỉ vào microphone, kỳ lão điểm điểm hắn. Tiểu tống a đừng vội, nghe ta nói xong, ta cũng cảm thấy không lớn thích hợp. Tiếu lão cùng ta nói chuyện này thời điểm, cũng xấu hổ, là nhà hắn nha đầu nói. Tự lập khá tốt, tiếu lão lúc này mới nhà mình mặt già, cùng ta để việc này. tống chiêu đệ ta xem không phải đâu cái gì không phải kỳ lão theo bản năng hỏi tống chiêu đệ nếu thiếu bình an nữ nhi cảm thấy tự lập không tồi kia hắn lão nhân ra trước kia như thế nào không nói cố tình lúc này rằng lúc nào kỳ lão biết rõ cố hỏi tống chiêu đệ phó tư lệnh về hưu bên này thiếu tân phó tư lệnh thời điểm lão ra từ vô luận ngài kêu canh sinh cưới ai ta cũng chưa ý kiến nhưng tự lập không được nếu trung kiến quốc đương phó tư lệnh đại giới là tự lập cưới tiếu lão cháu gái ta đây tình nguyện hắn truyền nghề hồi tân hải kỳ lão đau đầu tiểu tống nói lời tạm biệt nói như vậy tuyệt tiếu uẩn kia hài từ ta đã thấy rất hiểu lễ phép lưu bình thấy người đại khí cũng không dám xuyễn tống chiêu đệ nói ta không nói người biết lưu bình như vậy có thể lăn lộn sao kỳ lão mẹn một chút tuy là hắn trước khi liền biết tống chiêu đệ nói chuyện lợi hại cũng không nghĩ tới nàng sinh khí lên, liền mặt mũi của hắn đều không cho. Nếu không hai người bọn họ gặp mặt ngày đó, ngươi lại đây nhìn xem, nàng so tự lập đại tam tuổi." Tống Chiêu đệ nói, điểm này liền không thích hợp. "Kỳ lão, tiểu trung còn so ngươi đại tám tuổi đâu." Ngài nói đúng, Tống Chiêu đệ nói, "Nếu ta so với hắn đại tám tuổi, ngài thấy thế nào?" Kỳ lão lại nghẹn một chút, "Tiểu Tống, ngươi kêu tiểu trung tiếp điện thoại, ta nói với hắn." Ta cùng trung kiến quốc kết hôn thời điểm, trung kiến quốc nói qua trong nhà lớn nhỏ sự về ta quản. Tống Chiêu đệ nói, hắn đến vội quốc gia đại sự, kỳ lão hít sâu một hơi, lúc trước là ngươi kêu ta cấp tự lập tìm cái đối tượng. Tốt nhất cách hắn gần một chút, kia cô nương cùng tự lập một cái đơn vị, nàng công tác địa phương ly tự lập còn chưa tới 500 mễ. Ra ra, theo ta được biết, tiếu ẩn cũng không ở chỗ này, tự lập nói, tống Chiêu đệ vui vẻ. Nghe được điện thoại kia đoan trang trầm tĩnh xuống dưới, thật sợ kỳ lão khí ngất xỉu đi, lão ra tử, tự lập là ngài thân tôn tử, ngài làm như vậy đã có thể không đúng rồi, nếu tự lập nguyện ý cùng nhân ra nơi trốn xem, lấy kết hôn vì mục đích, kia thiếu huẩn ngày mai là có thể điều lại đây, kỳ lão nói, nguyên nhân chính là như thế, ta mới kêu tự lập đi gặp, nhưng đứa nhỏ này phi nói, người không đồng ý hắn liền không đi, tống chiêu đệ. Nếu ta còn là không đồng ý đâu, kỳ lão trực tiếp treo lên điện thoại, đi thôi, tự lập, người nương đồng ý, tự lập vô ngữ, ra ra, ta hiểu biết ta nương, nàng không có khả năng đồng ý, nói, cầm lấy microphone, tính toán lại cấp tống chiêu đệ gọi điện thoại, kỳ lão hướng phía sau nháy mắt, cảnh vệ tiến lên đè lại điện thoại, trước cùng ta đi xem, hai người liêu trong chốc lát, nếu cảm thấy không thích hợp, lại cho ngươi nương gọi điện thoại. Ta đây nếu cảm thấy thích hợp, ta nương không đồng ý đâu. Tự lập hỏi, kỳ lão, người đồng ý, người nương nhất định sẽ đồng ý. Việc này không có nếu. Trung kiến quốc thấy tống chiêu đệ cầm microphone sừng sốt. Lo lắng nói, kỳ lão kêu tự lập cưới tiểu bình an khuê nữ. Không nên là canh sinh sao. Tống chiêu đệ ngồi xuống. Kia cô nương coi trọng tự lập. Nàng coi trọng ta tự lập ca ca. Ta tự lập ca ca phải cưới nàng. Ta hoa trừng lớn mắt. Dựa vào cái gì? ta không đồng ý trung kiến quốc người nương vừa rồi đã nói qua nàng không đồng ý ngươi cũng đừng trộn lẫn kỳ lão nói như thế nào treo tống chiêu đệ nói này lão ra từ chẳng lẽ bệnh nhập đầu trung kiến quốc ta vừa rồi nghe ngươi nói có phải hay không tự lập còn không có nhìn thấy người vậy trông thấy a vạn nhất nàng cảm thấy tự lập phi thường hào trở về liền nói cho tiếu lão phi tự lập không cả tự lập lại không nghĩ cưới Làm sao bây giờ? Tống chiêu đệ hỏi, nghĩ tới điểm này không có. Trung kiến quốc, tự lập không ngươi nói được như vậy hoàn nghĩ Ta tự lập ca ca tốt nhất. Tam Oa nói. Ba, tự lập ca ca chính là họ chung. Cùng ngươi một cái họ. Trung kiến quốc, kỳ lão rất đau tự lập cùng canh sinh. Kia cô nương kỳ cục nói. Hắn khẳng định sẽ không kêu tự lập đi thân cận. Trung kiến quốc, ta như thế nào phát hiện ngươi trong khoảng thời gian này đặc biệt ái cùng ta làm trái lại? Tống chiêu đệ đánh giá hắn, phía trước thầm ảnh, so chấn cương tiểu một tuổi, vẫn là chúng ta nhìn lớn lên, người không đồng ý, tiếu lão cháu gái, người cũng không biết nàng là hắc là bạch, người liền đồng ý, người có phải hay không một hai phải đánh với ta một trận, người mới vui vẻ. chương 268, sự ra có nguyên nhân, trùng kiến quốc vội không ngừng nói, đây đều là nào cùng chỗ nào a Ta đồng ý là bởi vì kỳ gia cùng tiếu ra môn đăng hộ đối. Hai người tuổi lại không sai biệt lắm. Điểm này, người đến thừa nhận đi. Thứ hai, kia cô nương cảm thấy tự lập không tồi. Tuyết Minh nàng thích tự lập. Về sau khẳng định sẽ đối tự lập hảo? Thứ ba, tiếu bình an người kia người cũng gặp qua vài lần. Tính tình khá tốt, chỉ có một nhi tử cùng một cái nữ nhi. Tự lập cười hắn khuê nữ. Hắn thật sẽ đem tự lập đương nhi tử đau. Kỳ lão trước kia nói qua. Người đường phó tư lệnh việc này ván đã đóng thuyền, nhầm mệnh chậm chạp không xuống dưới. Người dám nói việc này thiếu lão không trộn lẫn, tống chiêu đệ nói, tiếu bình an chỉ có như vậy một cái bảo bối khuê nữ. Ở nhà khẳng định đặc kiểu quý, không chừng lớn như vậy liền muối cùng đường đều phân không rõ. Nàng gả cho tự lập, hơn phân nửa là tự lập chiếu cố nàng. Ta cực cực khổ khổ nuôi lớn như từ, công tác mệt đến muốn chết, còn muốn hầu hạ người khác. Ta tình nguyện hắn đánh cả đời quang côn. Cuối cùng một chút, cũng là nguyên nhân chủ yếu. Tự lập thông minh, nhưng hắn không có canh sinh tàn nhẫn. Nếu thiếu lão trăm năm sau, thiếu Uẩn cùng canh sinh nháo. Canh sinh dám cùng nàng ly hôn. Tự lập đâu, tự lập khẳng định không đành lòng. Trừ phi nàng quá phận, tam oa dùng sức gật đầu. Nương nói đúng, cho nên chuyện này tốt nhất chính là tự lập ca ca không đi thân cận. mấu chốt hiện tại đã bị kỳ lão mang đi. Trung kiến quốc nói. Năm nay là bảy năm, đại cách mạng kết thúc kia một năm thiếu Ẩn 19 tuổi. Đại cách mạng bắt đầu khi nàng mới chín tuổi. Đại cách mạng trong lúc thiếu lão một nhà không thiếu bị tội. Mặc dù thiếu Ẩn trước kia là công chúa, cái kia 10 năm cũng không ai quán hắn. Tống Chiêu Đệ, kia ta vứt bỏ thiếu Ẩn không nói, vì cái gì còn không có nhâm mệnh ngươi vì phó thư lệnh. Trung Kiến Quốc Ách, Tam Oa nhìn xem Tống Chiêu Đệ lại nhìn nhìn Trung Kiến Quốc. kia tự lập ca ca là cưới vẫn là không cưới ta ta đều không sao cả tự lập tưởng cưới liền cưới không nghĩ cưới liền không cưới trung kiến quốc nhìn tống chiêu đệ đôi mắt nói nhưng ta cảm thấy thấy một mặt không có gì tiếu lão cùng kỳ lão là lão chiến hữu lại đều ở tại từ đằng viện cũng coi như nửa cái hàng xóm cúi đầu không thấy ngẩm đầu thấy nháo quá cương hai nhà trên mặt rất khó coi tống chiêu đệ kia việc này có thể đặt ở mệnh ngươi vì phó tư lệnh lúc sau vì cái gì phi gác cái này mấu chốt nâng lên ra tới ta đương phó tư lệnh tiếu ra nhắc lại ra tới ngươi liền không cảm thấy có điểm hiệp ân báo đáp trung kiến quốc hỏi lại trấn hưng ngưng mi suy nghĩ sâu xa chiếu thuốc ý tứ. hiện tại đề không tốt về sau đề càng không tốt kia kia thiếu lão vì cái gì không còn sớm điểm đề này liền đến chờ tự lập Trung kiến quốc thấy tống chiêu đệ trầm mặc xuống dưới. Tự lập đi gặp, kỳ lão nhất định sẽ cùng hắn giảng lời nói thật. Kỳ thật ta cảm thấy. Tự lập ngay từ đầu đồng ý. Kỳ lão cũng sẽ nói với hắn lời nói thật. Tam hoa nhíu mày. Người đây là quái tự lập ca ca cùng kỳ ra ra nói hỏi trước hỏi nương. Ta khi nào quái tự lập. Trung kiến quốc sọ não đau. Người đừng đi theo thêm phiền. Tống chiêu đệ liếc trung kiến quốc liếc mắt một cái. Tam hoa. Cùng Trấn Hưng cùng tĩnh tĩnh đi trường học bên kia. Trấn Hưng đem buổi sáng mua đồ ăn lấy qua đi. Các ngươi gác bên kia ăn. Trấn Hưng vậy các ngươi đâu, không ăn. Tống chiêu đệ nhìn Trung kiến quốc nói. Trung kiến quốc đầu càng đau. ngươi giận ta, cũng không thể không ăn cơm à. Trấn Hưng các ngươi đi nấu cơm. Đi trường học làm, đừng gác trong nhà làm. Tống chiêu đệ nói. Trấn Hưng đẩy một phen tam hoa. Kêu hắn đi lên khuyên nhủ. Tam hoa vòng qua ghế dựa Ngồi vào tống chiêu đệ bên người. Nương, người không muốn ăn ta sẽ không ăn. Người không nghĩ kêu ba ba ăn. Liền không cho hắn ăn. Chúng ta làm tốt đoan trên lầu ăn. Đúng vậy, trung kiến quốc nói. Ta, đừng nói một đốn, chính là hai đốn không ăn. Cũng, cũng không phải không thể. Tống chiêu đệ, kia hành, buổi trưa cùng buổi tối đều đừng ăn. Không thành vấn đề, trung kiến quốc không cấm xem một cái điện thoại cơ. âm thầm cầu nguyện, tự lập A. Chuyển biến tốt liền chạy nhanh cấp tra tới cái điện thoại a Đột nhiên nghĩ đến. Không đúng. Vừa rồi lão gia thử nói như thế nào. Tự lập lúc này hẳn là ở cái gì viện nghiên cứu đi. Bọn họ đi chỗ nào thấy. Tống chiêu đệ cẩn thận hồi tưởng Lão gia thử vừa rồi nói. Nếu không hai người bọn họ gặp mặt ngày đó. Ta qua đi nhìn xem. Chẳng lẽ là đem tự lập mang đi đế đô. Có lẽ tự lập lúc này liền ở đế đô. Trung kiến quốc nói. kỳ lão căn bản không dự đoán được tự lập không muốn đi cũng không dự đoán được ngươi sẽ không đồng ý mới như vậy vừa nói trấn hưng ta cảm thấy thúc chân tướng tự lập ca ca ở đế đô nói chờ lát nữa là có thể nhìn thấy cái kia thiếu quẩn đi tam hoa không đợi hắn cha mẹ mở miệng lại nói ta không đi trường học bên kia ta ở nhà chờ tự lập ca ca điện thoại tống chiêu đệ truyền hướng hắn lời nói thấm thía tam hoa từ Há mồm câm miệng tự lập ca ca. Ngươi liền không cảm thấy biệt miễu sao. Không cảm thấy. Ta ngoa phi thường thành thật. Chờ một chút. Nương. Ta nghĩ đến một sự kiện. Tự lập ca ca trong ký túc xá có điện thoại. Có phải hay không thuyết minh. Ta quay đầu lại có thể cho hắn gọi điện thoại. Trung kiến quốc cười. Tự lập điện thoại nếu có thể ra bên ngoài đánh. Khẳng định có người nghe lén. Kỳ lão nghe ngươi không đồng ý. Trực tiếp quay điện thoại. Không cùng ngươi vô nghĩa. phòng chừng là khó mà nói quá kỹ càng tỉ mỉ liễu tĩnh tĩnh không thể tin được tự lập là kỳ gia gia thân tôn tử không cần thiết dám thị hắn đi đế đô không ngừng một cái kỳ tướng quân tống chiêu đệ nói chúng ta biết tự lập không ngoại tâm người khác đâu Giám thị người khác khẳng định cũng sẽ dám thị tự lập đối xử bình đẳng liễu tĩnh tĩnh thử nói chúng ta đây là ở bên này nấu cơm vẫn là hồi trường học đương nhiên là ở bên này Nơi này phòng bếp khoan lại đại, muốn dùng mà nồi dùng mà nồi, muốn dùng bếp lò dùng bếp lò. Một bữa cơm nửa giờ là có thể thu phục, đến hắn bên kia, ít nhất đến một giờ. Trấn Hưng nói, ta cũng muốn biết, kia hai lão gia từ trong hồ lô muốn làm cái gì. Trung kiến quốc hướng hắn xua xua tay, ý bảo hắn đi phòng bếp, đừng gác bên này trộn lẫn. Trấn Hưng kéo một chút liễu tĩnh tĩnh, chỉ một chút phòng bếp, ngay sau đó xoay người bắt lấy Tam Oa. Đem hắn cũng mang đi, Trung kiến quốc hy vọng tự lập có thể ở cơm chưa tiến đến điện thoại. Nhưng mà, tự lập nghe không thấy. 12 bốn 40 Tam Hoa, Trấn Hương cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đều ăn được cơm. Điện thoại mới vang, Trung kiến quốc theo bản năng đứng dậy, chú ý tới điện thoại liền ở tống chiêu đệ trong tầm tay. Vội vàng nói, mau tiếp, đừng làm cho tự lập sốt ruột chờ. Tống chiêu đệ liếc hắn liếc mắt một cái, cầm lấy microphone, tự lập, nương. là ta tự lập nói gia gia vừa rồi nhắc nhở ta thầm thúc thúc so ba lớn mấy tuổi tượng quá chiến trường lập không ít công vẫn là thiếu gia gia cháu rể hiện tại cũng là mẫu sư sư trường tống chiêu đệ trương đại miệng ta ta đem hắn cấp đã quên tiếu lão có phải hay không tính toán đem thẩm tuyên thành triệu hồi tới thiếu gia gia ngay từ đầu không quyết định này tự lập nói gia gia nói thiếu gia gia gặp qua cái kia phó tư lệnh biết hắn thân thể khá tốt, còn có thể lại làm ba bốn năm, cảm thấy thời gian còn đã sớm không đem chuyện này để ở trong lòng. Gia Gia sớm chút thiên nói với hắn, cái kia phó tư lệnh quan thanh không tốt, thiếu gia gia phái người qua đi ám tra. Mới quyết định an bài một chút, chính là ba cùng Thẩm Tuyên thành so. Hắn nếu mệnh ba vì phó tư lệnh, thiếu gia những người khác khẳng định không đồng ý. Tự lập nói, thiếu gia gia vẫn luôn cho rằng ta so nàng cháu gái tiểu rất nhiều. Hôm trước thiếu Gia Gia tới chúng ta bên này, nhận ra ta, cảm thấy ta tuổi cũng không nhỏ. Trở về liền hỏi Gia Gia ta bao lớn rồi. Gia Gia nói ta 27, thiếu Gia Gia nói so với hắn cháu gái nhỏ hơn 3 tuổi. Cũng không kém nhiều ít, liền an bài chúng ta thấy một mặt, tống chiêu đệ, lừa dối ngươi nương đâu Ngươi Gia Gia như vậy đại nhiên linh, như vậy điểm sự hắn gọi điện thoại thì tốt rồi. Còn dùng đến tự mình đi tìm ngươi, ta... Ta ngay từ đầu nói không thấy, Gia Gia mới đến tìm ta, tự lập trộm xem một cái kỳ lão, thấy hắn mặt vô biểu tình, không dám lại nhiều xem một cái, khởi điểm ta cũng không biết cái kia phó tư lệnh điều đi rồi. Ta có hai tháng không cùng Gia Gia liên hệ, cũng liền không biết hôm nay sự cùng ba có quan hệ. Tưởng bọn họ hai vị ở một khối lao việc nhà, một phách đầu quyết định, tống chiêu để, ta đây hỏi ngươi, người thấy, thấy, tự lập nói. Từ đằng viện người nhiều mắt tạp, gác bên ngoài thấy, mới từ bên ngoài trở về. Tống chiêu để, tiếu lão có phải hay không kêu người cười hắn cháu gái. Không có, tự lập nói, cái kia thiếu ẩn chê ta tuổi tiểu. Khả năng sợ ta không thành thục, đối ta không lớn vừa lòng. Nhưng thiếu ra ra nói, đôi ta trước chỗ, cảm thấy lẫn nhau không thích hợp cũng đến diễn đến sang năm lúc này. Còn có a hắn ngày mai liền đối ngoại nói, đôi ta mau đính hôn. Tống chiêu đệ xoa xoa thái dương, ta lúc trước, ta lúc trước làm chi phải cho thẩm tuyên thành giới thiệu đối tượng A. Thật là không có việc gì tìm việc, nương, ngài đừng tự trách, tự lập nói, không chừng quá cái một hai năm, ta tưởng cưới, nhân gia còn không cả đâu. Tống chiêu đệ, ta trước không nói tiếu ẩn, người già ra có hay không nói, tiếu lão vì cái gì làm như vậy, tiếu gia ra không xem trọng thầm thúc thúc, mặc dù hắn quân công trong người. Cũng không nghĩ tới đem hắn đỡ đến tư lệnh vị trí. Nhiều nhất phó tư lệnh, tự lập nói, nhưng sự tình xảo quay đầu lại thiếu ra người biết hắn nâng đỡ người ngoài. Không đầy một phen người trong nhà, khẳng định sẽ oán trách hắn, không chừng còn sẽ oán chúng ta. tống chiêu đệ thừa dài, việc này oán ta. Sao có thể oán người A? Tự lập nói, ngày lúc trước không giúp hắn giới thiệu đối tượng, thiếu gì gà cho người khác, khả năng người nọ hiện tại đã là phó tư lệnh. tống chiêu đệ thở dài một hơi tự lập ngươi ngàn vạn đừng miễn cưỡng bằng không canh sinh cùng đại hoa khẳng định tìm cơ hội trình thiếu gia tiểu bối nương ngài thật nhiều lo lắng tự lập cười nói ta hậu thiên liền đi trở về vừa đi 10 ngày nửa tháng đến lúc đó áp lực tất cả tại thiếu ẩn một người trên người ta hiện tại đều có thể nghĩ đến thiếu gia gia sẽ nói như thế nào tỉ như thiếu ẩn tự lập công tác vội ngươi đi xem hắn Ba năm thứ nhắc mãi, Tiếu Huẩn sẽ tự đưa ra chia tay. Tống chiêu đệ, người này, làm như vậy, có điểm không tốt lắm. Tự lập, nhàn gặp thời chờ cũng cho nhân ra gọi điện thoại. Nương, ta chỉ là đánh cái cách khác. Tự lập nói, ngài đừng nóng giận a Tống chiêu đệ, ta không sinh khí, chỉ là lo lắng Tiếu Lão uy hiếp ngươi. Tiếu Huẩn nguyện ý gà, tưởng cưới nàng người có thể từ gia dục quan bài đến ngọ môn ngoài. Tiếu Gia Gia uy hiếp cũng là uy hiếp thiếu ẩn chạy nhanh gà cho. Tự lập nói, ngài cùng ba nói, đừng lo lắng, nhiều nhất 10 ngày, hắn là có thể thu được nhâm mệnh thư. Tiếu Gia Gia không cần thiết gạt ta, tống chiêu đệ đỡ chán. Ta đã biết, ngài hiện tại lo lắng ta, không bằng ngẫm lại quay đầu lại tiếu gì tìm ngươi. Ngài như thế nào ứng phó đi? Tự lập nói, tiếu Gia Gia nói, hắn đệ đệ một nhà còn không biết chúng ta bên kia phó tư lệnh về hưu. Việc này không nhỏ, không ra ba ngày liền sẽ truyền tới thiếu gì lỗ tai Tống chiêu đệ, ngươi vừa rồi nói hậu thiên đi Ngươi ra ra có phải hay không kêu ngươi ngày mai bồi tiếu huẩn đi ra ngoài đi dạo làm mọi người đều biết hai ngươi xử đối tượng Ngài đều lớn như vậy tuổi, như thế nào còn lợi hại như vậy a? Tự lập muốn cười, chúng ta về nhà trên đường Ra ra xác thật cùng ta nói rồi Tống chiêu đệ, ngươi tiền lương ở ta nơi này ta chờ lát nữa cấp nhị oa gọi điện thoại kêu hắn cho ngươi đưa điểm tiền ngươi ngươi ngày mai đi ra ngoài đừng không bỏ được nhìn chúng cái gì liền mua cái gì không cần nương tự lập nói trên người quần áo tất cả đều là nhị oa làm ngày thường cũng không cơ hội đi ra ngoài ta này nửa năm tiền lương cũng chưa dùng như thế nào tống chiêu để kia hảo hảo chiếu cố chính mình treo lên điện thoại sao khởi trên bàn ly nước liền tạp trung kiến quốc mươi 269, tính tình đại phanh, ly nước quăng ngã ở ghế trên. Trung kiến quốc nhảy dựng lên. Trấn hưng dọa nhảy dựng, vội không ngừng nói. Trung thốt, thốt, bình tĩnh. Lão sư, lão sư, đừng nóng giận, tránh ra. Trung kiến quốc đẩy ra trấn hưng Túm khai tam hoa, bắt lấy tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ nhấc chân liền đá. Trung kiến quốc nắm lấy nàng đôi tay. Nhậm nàng đá, đều cho ta đi ra ngoài. Ba. Tam Hoa theo bản năng duỗi tay can ngăn, Trấn Hương vội vàng bắt lấy. Tam Hoa đột nhiên không kịp phòng ngừa, thất tha thất thiểu bị trấn Hương túm đến ngoài cửa. Trấn Hương quay đầu hướng Liễu Tĩnh Tĩnh nháy mắt, Liễu Tĩnh Tĩnh xoay người đem cửa đóng lại, buông ta ra. Tam Hoa dùng sức bẻ trấn Hương tay. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy thế, nhỏ giọng nói: Tam Hoa, đừng đi. Thúc không dám đánh lão sư, chính là Trung Thúc khi nào cùng lão sư động qua tay. Trấn Hương một bên đem hắn hướng trong viện thúm, Một bên nói. Có thể là sợ lão sư đánh hắn. Bị chúng ta nhìn đến. Hắn cảm thấy thật mất mặt. Mới kêu chúng ta đi ra ngoài. Ta hoa theo bản năng trong phòng xem. Môn quan đến kín mít. Ta đây không đi vào. Liền gác ngoài cửa nghe một chút. Nếu thật là nương đánh ba. Không phải ba đánh nương. Ta liền không đi vào. Hai người bọn họ xử. Chúng ta cũng đừng trộn lẫn. Trấn Hưng nói. Bên này nhiệt. Cùng ta đi dưới gốc cây, không khỏi phân trần, đem tam hoa hướng dưới cây ngọc lan túng, tống chiêu đệ thật sinh khí, ở tam hoa chí nhớ, như vậy sinh khí giống như còn là lần đầu tiên. Trấn Hưng nói như vậy, tam hoa không dám lại qua đi, kia chờ nương hết giận, có phải hay không đã kêu tự lập ca ca cưới cái kia thiếu ẩn? Lúc này mới đến chỗ nào à? Trấn Hưng nói, tuy rằng ta không biết tự lập nói như thế nào, nhưng ta có thể đoán ra cái đại khái. ngươi đừng không tin, Tam Hoa, lão sư ngay từ đầu đề ra đến thẩm tuyên thành, thẩm thuốc thuốc lúc trước có thể từ Hải Nam điều đến bên này. Vẫn là đoàn trưởng, tuyết minh hắn không kém, hiện giờ hắn là Bắc hải hạm đội mẫu sư sư trưởng. Cùng trung thuốc đồng cấp, Tam Hoa đánh gãy hắn nói, hắn có thể cùng ba so sao. Trước hết nghe ta nói xong, Trấn Hưng nói, này không phải có thể hay không so, mà là thân sơ viễn cận vấn đề. nếu ngươi là đoàn trưởng ngươi tưởng đề bạt một người ta đột nhiên cùng ngươi nói lưu vĩ cũng nên thăng lưu vĩ cũng không tồi ngươi sẽ như thế nào làm ta moa ngẫm lại ta sẽ cùng ngươi giải thích ta để bạt người kia so lưu vĩ càng thích hợp ta là có thể lý giải tiếu lão thân thích nếu không thể lý giải đâu trấn hưng nói lưu vĩ cùng chúng ta quan hệ xa hắn oán trách ta ta cùng lắm thì cùng hắn đoạn hướng ngươi đừng quên thẩm tuyên thành chính là tiếu lão thân cháu rể hắn đệ đệ khuê nữ con rể tiếu lão không nữ nhi chất nữ giống như hắn nửa cái nữ nhi liền chính mình chất nữ con rể đều không đề bạt đề bạt một ngoại nhân bọn họ cả nhà đều sẽ oán trách hắn ngày lễ ngày tết cả nhà vây đổ ngươi một cái ngươi trong lòng cái gì thư vị đúng rồi còn có thân tín cùng mặt khác thân thích liễu tĩnh tĩnh tam hoa, trấn hưng nói đúng nghe lão sư ý tứ Hai người hiện tại nơi trốn xem. Lại không phải ngày mai liền kết hôn. Tiếu lão làm như vậy. Gần nhất giải quyết gia đình mâu thuẫn. Thứ hai đem thúc đẩy đi lên. Tam tới. Còn có khả năng đem thiếu ẩn gà đi ra ngoài. Có thể nói tam toàn này mỹ. Tam hoa xem hắn hai. Thật vậy chăng? Tiên nương vì cái gì tức giận như vậy? Đại khái khí nàng đem tự lập liên lụy tiến vào. Trấn hương nói. Hôm nay việc này nếu đổi thành đại hoa cùng canh sinh. Lão sư nhất định sẽ nói, đừng khi dễ thiếu ẩn, tam hoa, vạn nhất, vạn nhất chỗ mọi nơi. Hai người bọn họ cảm thấy thích hợp, làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Trấn Hưng nói, bất quá, ta cảm thấy ngươi nhiều lo lắng. Đầu tiên, tự lập công tác chú định không có thời gian bồi hắn tương lai thê tử. Tiếp theo tự lập không canh sinh cùng đại hoa ra mặt dày. Khẳng định sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt. Nếu như vậy thiếu huẩn còn nguyện ý gà cho tự lập. Kia thuyết minh thiếu huẩn không phải giống nhau thích hắn, ta hoa trong lòng dễ chịu điểm, như vậy còn kém không nhiều lắm. Cho nên, đừng tức giận, liệu tĩnh tĩnh nói, ta cảm thấy lão sư phát hỏa, chính là trong lòng không thoải mái. Trong lòng kia khẩu khí ra tới thì tốt rồi, trùng kiến quốc nhìn cánh tay mặt trên mấy cái tơ máu. Hết giận, đó có phải hay không nên cùng ta nói nói, tự lập nói như thế nào. Tống Chiêu đệ gật gật đầu, đem tự lập lời nói. Đại Khái nói một lần, tự lập nói chính là Tiếu Lão ngày mai đối ngoại nói. Hai người bọn họ mau đính hôn, mà không phải hai người bọn họ đính hôn. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu đệ gật gật đầu, chưa nói khi nào đính hôn. Trung Kiến Quốc lại hỏi, Tống Chiêu đệ không có, vậy ngươi khí cái gì à? Trung Kiến Quốc nói, đừng tức giận, ngày mai nghe tự lập nói như thế nào. Tống Chiêu đệ. vạn nhất thiếu huẩn ngày mai trở về cùng thiếu lão nói nàng thích tự lập muốn gà cấp tự lập hậu thiên tiếu lão đã kêu hai người bọn họ đính hôn đâu hậu thiên tự lập liền đi rồi trung kiến quốc nói tiếu bình an liền kia một cái khuê nữ thiếu hẩn hậu thiên muốn đính hôn hắn cũng không có khả năng đồng ý có vẻ thiếu hẩn gà không ra dường như lôi kéo tống chiêu đệ ngồi xuống ai ta nói ta cái này ngày mai như thế nào giải thích Chỉ vào cánh tay thượng mạo huyết tơ máu. Tống chiêu đề có chút trột dạ Ngươi tưởng như thế nào giải thích như thế nào giải thích. Ta liền nói là ngươi bắt. Trung kiến quốc hỏi. Tống chiêu đề. cái nói như thế nào nói như thế nào. Trung kiến quốc không cấm đỡ chán. Ngươi a Cả ngày nói ta tính tình đại. Ta xem tính tình của ngươi cũng càng lúc càng lớn. Nói. Đứng dậy đem cửa mở ra. Ta hoa soát một chút chạy vào. Ba. Nương. Ngươi nương không có việc gì. trung kiến quốc nói đi trên lầu đem cồn y ốt cùng băng gạc bắt lấy tới tam oa vội hỏi nương bị thương túc bị thương trấn hưng chỉ vào trung kiến quốc cánh tay chụp một chút tam hoa. mau đi nói ra tới chú ý tới tống chiêu đệ xấu hổ lão sư nên đói bụng đi ta đi cho ngươi nhiệt cơm tĩnh tĩnh lại đây hỗ trợ kéo liễu tĩnh tĩnh một chút liễu tĩnh tĩnh đến trong phòng bếp liền nhịn không được hỏi này tính hòa hảo Trung thúc liền không cùng lão sư xào, chỉ cần lão sư khí thuận, chính là hòa hảo, Trấn hương ngồi ở thổ bếp trước, một bên đốt lửa một bên nói, tự lập so với ta còn đại một tuổi, 27, hắn thật không nghĩ cưới tiếu ẩn, mặc dù tiếu ẩn coi trọng hắn, cũng có biện pháp thoát thân, nhưng lão sư tiềm thức cho rằng tự lập vẫn là cái hài từ, mới như vậy khi chính mình, liệu tĩnh tĩnh tò mò, như thế nào thoát thân, tự lập thích nam nhân như thế nào, Trấn Hương hỏi Liễu Tĩnh Tĩnh trương đại miệng Ngươi, ngươi đã quên Khương Diễm Hồng chuyện đó? Trấn Hưng nói Bất quá, thật đến lúc đó chỉ có thể chờ Tiếu Hẩn gà cho người khác Tự Lập mới có thể lại cưới Liễu Tĩnh Tĩnh thật muốn là như vậy Tiếu Hẩn có thể hay không cho rằng Tự Lập cố ý lừa nàng? Kia Tự Lập liền nói hắn thích nam nhân cũng thích nữ nhân Trấn Hưng nói loại sự tình này còn không phải hắn một câu sự sao? Liễu Tĩnh Tĩnh không dám tin tưởng. như vậy cũng đúng ta không biết trấn hưng nói ta liền thuận miệng như vậy vừa nói ngày khác hỏi một chút nhị oa hắn tiếp xúc người nhiều mấy năm nay nơi nơi phi liền tính biết đến không nhiều lắm cũng so với ta nhiều liệu tĩnh tĩnh đánh giá hắn một phen nhà các ngươi người đủ hư chạy nhanh đem đồ ăn thịnh ra tới lão sư nên đói bụng trấn hưng đứng lên ta trước đem cháo mang sang đi tống chiêu để không có gì ăn uống liền uống một chút gạo trắng cháo trung kiến quốc không lo lắng tựa như tự lập nói tiếu lão sẽ không lừa hắn tiếu lão tám mươi nhiều chính hắn cũng không biết chính mình còn có thể sống mấy năm thật sự không cần thiết cấp con cháu gây thù chuốc oán không lo lắng ăn uống còn giống như trước đây nhưng trung kiến quốc thấy tống chiêu đệ không lớn cao hứng không dám ăn nhiều ăn cái năm phần no liền cấp nơi đóng quân bên kia gọi điện thoại hắn hôm nay bất quá đi hôm sau buổi sáng trung kiến quốc về nhà trước cùng hắn cảnh vệ viên nói một tiếng buổi chiều bất quá tới buổi trưa ăn cơm xong liền ngồi ở điện thoại cơ bên cạnh chờ tự lập điện thoại hai điểm nhiều tự lập còn không có tới điện thoại trung kiến quốc ngồi không yên cầm lấy điện thoại đánh qua đi bảo mẫu tiếp một hồi lâu tự lập mới từ trên lầu xuống dưới trung kiến quốc nghe được hắn thanh âm liền hỏi thế nào Ba là hỏi thiếu ẩn, tự lập vẫy vẫy tay ý bảo bảo mẫu hồi nàng phòng. Trung kiến quốc, người ra ra có phải hay không ở ngươi bên cạnh? Không có, tự lập nói, ra ra có điểm không thoải mái, có thể là bị cảm. Ta vừa rồi liền ở trên lầu bồi hắn, thiếu ẩn, nói như thế nào đâu? Nghe nói lời nói khá tốt, còn cùng ta nói không cần có cái gì áp lực tâm lý. Đem nàng đương bằng hữu bình thường liền thành, ta nghe lời này đặc biệt vặn. Ba. Nàng khẩu khí ta như thế nào cảm giác đem ta trở thành đệ đệ. Trung kiến quốc thưởng một chút, nguyên lời nói liền nói như vậy. Tự lập, ân, một tiếng, kia nàng thực sự có khả năng đem ngươi trở thành đệ đệ. Trung kiến quốc nói, nàng không để đính hôn sự đi. Tự lập, tiếu ẩn nói, nàng nguyên bản không đồng ý. Là tiếu ra ra cùng nàng nói, ta vừa đi chính là 10 ngày nửa tháng, có đôi khi biến mất 2-3 tháng. như vậy nàng không cần cả ngày cân nhắc như thế nào cùng ta ở chung. Người trong nhà cũng không hề thúc giục nàng thân cận, mới đồng ý thiếu ra ra biện pháp. Trung kiến quốc, chiếu ngươi nói như vậy. Đến sang năm lúc này, các ngươi cũng chỗ không ra cái gì cảm tình. Như vậy không càng tốt sao. Tự lập hỏi lại, trung kiến quốc thở dài. Đế đô nói đại rất đại. Có thể tưởng tượng thì một cái cùng ngươi tính tình hợp nhau. Ra thế tương đương, có thể cho tới một khối. Chịu quá giáo dục cao đẳng cô nương cũng rất khó. Nàng nói đương bằng hữu bình thường. Ngươi nhàn gặp thời chờ liền gọi điện thoại. Đừng vừa đi liền không liên hệ. Ngày sau có người cho ngươi giới thiệu đối tượng. Ngươi còn có thể nói ngươi đã có bạn gái. Ngươi đồng sự hoặc là lãnh đạo nếu là cảm thấy ngươi lừa bọn họ. Ngươi cũng hào cấp thiếu ẩn gọi điện thoại. Kêu nàng qua đi giúp ngươi chắn một chút. Ba, ngài kỳ thật là muốn cho ta cùng nàng nơi trốn xem đi. Tự lập không đợi hắn mở miệng lại nói. Ngài sẽ không thật sợ ta tìm không ra đối tượng đi. Trung kiến quốc, ta không có. Ba, ngươi phủ nhận quá nhanh. Tự lập nói. Ba, về sau thiếu ẩn nếu chủ động tìm ta. Ta đây liền cùng nàng nơi trốn xem. Nàng không chủ động, liền dựa theo nàng hiện tại nói. Đường cái bằng hữu bình thường. Trung kiến quốc, kia hành đi. Ngươi nương ở bên này. Nàng muốn cùng ngươi nói chuyện. Đem điện thoại đưa cho ngồi ở bên kia tống chiêu để. Nương, không tức giận đi, tự lập mở miệng liền hỏi, tống chiêu đệ ta sao lại ngẫm lại liền không khí, nhân sinh không như ý mười có tám chín, sao có thể chuyện gì đều làm ta vừa lòng, ngài khẩu khí này, trong lòng còn có khí đâu, tự lập nói, nương, liền tính ông nội của ta không họ kỳ, chỉ là cái người thường ngài cho ta giới thiệu đối tượng, không cũng đến nhìn đến đối phương ra thế nhân phẩm, cùng ta thích hợp hay không. Kết hôn nhạc gia có thể hay không giúp ta một phen sao? Lần này cũng chính là xảo. Hôm nay thiếu Gia Gia đã đối ngoại phóng lời nói. Ta cùng thiếu uẩn cảm tình cực hảo, Sắp đính hôn, mặc dù là như vậy. Ba lên làm phó tư lệnh. Cũng sẽ có người oán giận thiếu Gia Gia dùng người ngoài. Rốt cuộc thầm thúc thúc là thiếu Gia con rể. Ba chỉ là ta cách này thiếu Gia tương lai tôn nữ tế dưỡng phụ. Ngài cùng ba có điểm chuẩn bị tâm lý A. Tống chiêu đệ. ngươi là chỉ thiếu tú dung thiếu gì không thấy được sẽ tìm ngươi oán giận tự lập nói nàng mẫu thân đệ thức phụ nàng đệ thức phụ nhà mẹ đẻ người nàng bà ngoại bên kia khả năng sẽ cùng thiếu gì nói nói người nhiều thiếu gì trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điểm không thoải mái tống chiêu đệ ta đây liền không tiếp nàng điện thoại chỉ cần ngươi đừng miễn cưỡng chính mình theo bọn họ nói như thế nào đi người bà lúc trước lên làm sư trưởng cũng có không ít người ở sau lưng nói thầm, là ngươi ra ra đem hắn đẩy đi lên. Chương 270. Trần Ai Lạc Đỉnh, Tống Chiêu Đệ cùng thiếu Tú Dung quan hệ khá tốt, tự lập trước kia còn nghe Nhị Oa nói, thiếu Tú Dung hy vọng cùng Tống Chiêu Đệ kết nhi nữ thông gia, rất sợ hai người bởi vì việc này nháo cương. Tống Chiêu Đệ trong lòng khó chịu, "Nương, ngài có thể như vậy tưởng, ta liền an tâm rồi." Tự lập Người ba không phải nhân dân tể, không có khả năng đến mọi người thích, tuy rằng bên này có rất nhiều người hy vọng hắn đảm nhiệm phó tư lệnh. Cũng có một bộ phận nhỏ người sẽ gác sau lưng nói. Người ba có thể lên làm phó tư lệnh, là người ra ra đẩy đi lên. Mặc dù tiếu lão không trộn lẫn tiến vào, tống chiêu đệ nói, dục mang này quan, tất thừa này trọng, đồn đãi vớ vẩn này khối. Người ba sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hiện tại tiếu lão trộn lẫn tiến vào. Ta cảm thấy sẽ có người hỏi ngươi, ngươi cùng tiếu ẩn ở một khối, có phải hay không vì ngươi ba, ngươi cũng đừng cảm thấy liên lụy ngươi ba gặp đồn đãi vớ vẩn. Tự lập cười nói, nương, ta đồng sự thực đơn thuần, sẽ không hỏi như vậy ta, bọn họ cũng không thể tưởng được điểm này. Đến nỗi trở lại từ đàng viện, bên trong trụ đều là nhân tinh, nhân tinh thấy ta cũng là nói chúc mừng chúc mừng, ngươi có thể như vậy tưởng, ta cũng yên tâm, tống chiêu đệ nói. Nhị Oa tháng sau đi đế đô làm thu đông chiền, cùng mấy cái xưởng giày, bao xưởng một khối, lần này làm đến rất đại, tháng sau sơ cấp nhị Oa gọi điện thoại, nhị Oa đem người quần áo đưa qua đi, tự lập xem một cái trên người ngắn tay, còn cùng tân giống nhau, nương, người cùng nhị Oa nói ta có quần áo, người có bao nhiêu quần áo ta còn không biết à, tống chiêu đệ nói, nhà ta hiện tại lại không phải xuyên không dậy nổi, người không cho nhị Oa gọi điện thoại, Ta đã có thể sinh khí, tự lập bất đắc dĩ. Hảo hảo, ta đánh, kia đi chiếu cố ngươi ra ra đi. Tống chiêu đệ nói, đột nhiên nghĩ đến, ngươi ngày mai thật đi. Tự lập, ngày mai sáng sớm liền đi. Hành, hảo hảo chiếu cố chính mình. Đúng hạn ăn cơm, đừng tuổi còn trẻ làm ra bệnh bao tử. Tống chiêu đệ nói, quá chút thiên thử xem có thể hay không thỉnh cái nghỉ dài hạn. Trở về ta cho ngươi làm tốt hơn ăn bổ bổ. tự lập đỡ chán nương ta đã biết ta đây treo tống chiêu đệ treo lên điện thoại hít sâu một hơi ta ngày mai đi đế đô trung kiến quốc trong lòng hoảng hốt đi đế đô làm gì tự lập nói hắn ngày mai đi ta đi xem hắn có hay không gạt ta tống chiêu đệ nói trung kiến quốc đau đầu điểm này việc nhỏ ngươi kêu nhị oa bằng hữu hỏi một chút thì tốt rồi nào dùng đến ngươi tự mình đi a đúng vậy ta như thế nào liền không nghĩ tới Đống chiêu để cầm lấy điện thoại đánh cấp nhị oa Nhị oa biết được tự lập hồi từ Đằng viện thân cận. Thân cận đối tượng vẫn là thiếu ẩn. Treo lên điện thoại liền hướng ra đuổi. Về đến nhà liền hỏi. Nương, có phải hay không thiếu lão uy hiếp? Không có. Trung kiến quốc đánh gãy hắn nói. Từ đầu tới đôi kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Tự lập nếu thật giống hắn nói ngày mai sáng sớm liền trở về. kia hắn hôm nay nói liền đều là thật sự. Nhị oa ta đây ngày mai buổi sáng lại cho ta bằng hữu gọi điện thoại hôm sau buổi sáng trung kiến quốc đến nơi đóng quân thu được nhâm mệnh văn kiện trở lại văn phòng liền hướng trong nhà gọi điện thoại kêu nhị oa đánh cho hắn bằng hữu hỏi một chút tự lập có hay không trở về nhị oa cho rằng trung kiến quốc sợ hắn đã quên không nghi ngờ có hắn treo lên điện thoại liền tìm hắn bằng hữu hắn bằng hữu một mở miệng liền hướng hắn chúc mừng Theo sau liền hỏi tự lập cùng tiếu ẩn khi nào đính hôn. Trung kiến quốc một hải quân sư trưởng Ở nhị hoa kia mấy cái bằng hữu trong mắt. Chính là một bên thùy tiểu quan. Tự lập cùng tiếu ẩn có thể thành. Kia chung ra nhưng xem như hướng lên trên mại một đi nhanh. Bọn họ làm nhị hoa bằng hữu Cũng có thể đi theo dính điểm quang. Đặt ở dĩ vãng. Nhị hoa sẽ cùng bọn họ nói. Việc này còn không có ảnh đâu. Hiện tại hắn ba liên lụy tiến vào. Nhị hoa liền nói. Hắn cũng không biết, nhà bọn họ khai sáng, tự lập tưởng khi nào đính hôn liền khi nào đính hôn. trung ra khai sáng là thật, nếu không cũng không có khả năng duy trì nhị oa làm xưởng Biết được nhị oa gọi điện thoại không phải bởi vì chuyện này. Đối phương liền hỏi nhị oa tìm hắn chuyện gì. Nhị oa liền nói, hắn đánh kỳ ra điện thoại không ai tiếp. Thỉnh hắn đi kỳ ra nhìn xem tự lập còn ở đây không ra. Nếu ở nhà đã kêu tự lập cho hắn hồi cái điện thoại. nếu không ở liền tính nhị oa bằng hữu treo lên điện thoại liền chạy tới kỳ ra hơn một giờ sau nhị oa nhận được hắn bằng hữu điện thoại tự lập sáng sớm liền đi rồi nghe được hắn bằng hữu hỏi tự lập như thế nào vừa trở về liền đi nhị oa liền nói có thể là hắn lãnh đạo kêu hắn trở về tự lập sốt cuộc ở đâu đi làm nhị oa mấy cái bằng hữu hỏi trong nhà trưởng bối các trưởng bối đều không nói cho bọn họ đối phương nghe nhị oa như vậy vừa nói cũng liền không hỏi nhiều mặc dù hỏi nhị oa cũng không thấy phải biết nhị oa treo lên điện thoại liền nói cho tống chiêu đệ tự lập ca đã đi rồi lúc này nên đến đơn vị vậy là tốt rồi tống chiêu đệ xem như hoàn toàn yên tâm nhưng mà điện thoại lại vang lên nhị oa tiếp một chút nhị oa cầm lấy microphone giữa mày nhảy dựng nương tiếu gì không thể nào tống chiêu đệ nói thầm một câu tiếp nhận microphone liền hỏi Tú Dung, tìm ta có việc? Tiếu Tú Dung, nhà ngươi tự lập cùng Tiểu Uyển ở xử đối tượng, chuyện lớn như vậy như thế nào đều không nói cho ta. Ta cũng là mới vừa biết, Tống Chiêu Đệ nói, tự lập trước kia cùng ta nói, có người phải cho hắn giới thiệu đối tượng, ta nghĩ lại không phải muốn kết hôn, nói không chừng ngày nào đó chỗ mọi nơi liền chia tay. Liền không cần thận hỏi, Tiếu Tú Dung, nghe ta mẹ nói, hai người bọn họ mau đính hôn, kết hôn còn xa sao? Hiện tại người trẻ tuổi, lại không phải chúng ta khi đó thấy một mặt liền kết hôn. Tống chiêu đệ nói, tự lập công tác vội, hôn sau khẳng định vô pháp chiếu cố gia đình, hắn hy vọng thiếu ẩn lại suy xét suy xét. Nếu quá cái 1-2 năm, thiếu ẩn còn muốn đính hôn, bọn họ liền đính hôn, tiểu tú dung không hiểu, vì cái gì muốn quá 1-2 năm, tự lập trong khoảng thời gian này không lắm vội, bọn họ có thể thường xuyên gặp mặt, kế tiếp vội. khả năng 2 3 tháng mới có thể thấy một lần. Tống Chiêu Đệ bịa đặt lung tung, nếu làm ngươi 2 3 tháng không thấy được Thẩm Tuyên Thành, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Tiêu Tú Dung tưởng một chút, ta đây sẽ cho rằng hắn tưởng cùng ta ly hôn, cho nên, tự lập hy vọng thiếu ẩn suy xét rõ ràng. Tống Chiêu Đệ nói, tự lập hiện tại mới 27 tuổi, sau này 20 năm khẳng định một năm so một năm vội. Tiêu Tú Dung không cấm cảm khái, xác thật đến nghĩ kỹ. Đến lượt ta nhưng chịu không nổi Là nha Tống chiêu đệ nói Ta cũng ở sầu Người nói chúng ta ly đến xa như vậy Ta còn có công tác Về sau thiếu ẩn nếu là thật gà cho tự lập Sinh hài tử Hơn phân nửa còn phải trụ nhà mẹ đẻ Tiếu tú dung Hài tử đều là việc nhỏ Cùng lắm thì nhiều thỉnh mấy cái bảo mẫu Chính là hai vợ chồng mười ngày nửa tháng không thấy được một lần Điểm này phiền toái Ai nói không phải đâu Tống chiêu đệ nói Chúng ta gả cho quân nhân, bọn họ đi ra ngoài, chúng ta tốt xấu biết đi chỗ nào, tự lập, hắn ra ra có đôi khi đều tìm không thấy hắn, tiếu tú dung, người nói chính là, đúng rồi, nhà ngươi chấn cương tìm đối tượng không, tống chiêu đệ rất muốn thở dài, này đều khi nào, còn nhớ thương chấn cương, chấn cương đi tiền tuyến, không đợi nàng mở miệng, liền đem chấn cương vì cái gì sẽ đi tiền tuyến, kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, liền nói. Nếu sang năm không thể trở về, vậy đến chờ đến chiến tranh kết thúc mới có thể trở về. Nhà các ngươi hài tử, thật là vô pháp nói. Tiếu Tú Dung đều thấy tống chiêu đệ đau đầu. Tống chiêu đệ, nhà của chúng ta đại hoa, nhị hoa cùng tam hoa cũng không tồi. Nhà các ngươi kia mấy cái hoa, chúng ta nhưng không thể chia vào. Tiếu Tú Dung nói, ta trước kia ở trên đảo nghe người khác nói. Đại hoa năm sáu tuổi đại, liền dám cầm đao chém hắn bà ngoại. tàm oa mới vừa sẽ chạy liền dám lấy kéo chọc người nhị hoa, hắn cũng chướng mắt nhà của chúng ta tiểu ảnh tống chiêu đệ nhị hoa cùng liêm tuệ bọn họ đơn vị hợp tác tạp chí mỗi nửa tháng đều sẽ thỉnh cái tuổi trẻ diễn viên chụp ảnh hắn hiện tại thấy mỹ nữ nhiều cùng ta nói bản tính so tướng mạo quan trọng nếu không ngươi suy xét suy xét việc này không cần suy xét yếu tú dung nói hắn liền tính không chú trọng bề ngoài cũng sẽ không rơi chậm lại yêu cầu nhị oa hẳn là ở bên cạnh ngươi không tin ngươi hỏi một chút hắn tống chiêu đệ nhị oa ngươi cảm thấy thẩm ảnh thế nào khá tốt nhị oa nói cùng trấn cương rất thích hợp Tiếu tú dung ta nhưng nghe thấy được tống lão sư ngươi cũng đừng loạn điểm uyên ương quá mức kia khi ta chưa nói tống chiêu đệ nói bất quá ta nghe nói tiền tuyến cũng có nữ binh trấn cương vô cùng có khả năng mang một cái trở về tiểu tú dung thật là như vậy tuyết minh hai người bọn họ vô duyên không dung tống chiêu đệ nói chuyện lại tiếp tục nói nếu chấn cương một người trở về chúng ta liền an bài một chút hành a tống chiêu đệ nghĩ thầm chỉ sợ lại quá một vòng người liền không như vậy suy nghĩ nhị oa nhìn đến nàng treo lên điện thoại liền hỏi nương tiếu gì còn không biết người ở bên ngoài xem ra phó tư lệnh lui không hề dấu hiệu đi cũng mau Tiếu tú dùng phụ thân cùng huynh đệ phòng trừng còn không có thu được tin tức. Có lẽ thu được, bọn họ chính thương nghị đem ai đẩy đi lên. Tống chiêu đệ nói, chờ bọn họ thương nghị hảo. Nhâm mệnh thư cũng nên xuống dưới. Trung kiến quốc ho khan một tiếng. Tống chiêu đệ đột nhiên quay đầu. Thấy hắn đầy mặt vui mừng. Bỗng nhiên đứng dậy, xuống dưới. Tư lệnh hôm qua buổi tối thu được. Trung kiến quốc nói, vốn dĩ thường nói cho ta. Hắn cảnh vệ viên tới nhà ta. Xem nhà ta đen nhánh một mảnh, cho rằng chúng ta đều ngủ. Tam hoa từ trong phòng bếp chạy ra, có phải hay không chúng ta tối hôm qua đi tàn bộ thời điểm. Khả năng đi, Trung Kiến Quốc nói, lúc này mới vài giờ, các ngươi liền nấu cơm. Tam hoa, không phải nấu cơm, là liễu lão sư muốn đi nàng mẹ ra. Nương kêu chúng ta làm điểm tạc trái cây, nàng cùng chấn Hưng mang qua đi. Cho nàng thì cùng nàng ca hài tử ăn, trong tiệm bán không thể ăn. Ta gọi bọn hắn chính mình làm điểm, tống chiêu đệ nói, đến bên kia lại mua chút trái cây cùng kẹo là được. Trung kiến quốc, kia đồ vật dễ toái, còn chưa đủ phiền toái đâu. Ta nhưng thật ra nghĩ đến ta mẹ ra lại làm, liễu tĩnh tĩnh xoa hãn nói. Chính là nàng chê ta sẽ không sinh hoạt, lại nhài, lại nhài nhân tâm phiền. Trấn hưng cầm đao ra tới, mở ra tủ lạnh lấy một khối dưa hấu, nàng mẹ kia không gọi là nhài. Quả thực so tết âm lịch phóng Tây Du Ký bên trong đường tăng còn có thể nhắc mãi. Từ chúng ta đến nhắc mãi chúng ta trở về. Nàng nếu không phải ta nhạc mẫu. Nàng mời ta ăn cơm. Cho ta tiền. Ta đều không đi. Trung kiến quốc xem một cái liễu tĩnh tĩnh. Thấy nàng còn gật đầu. Không cấm thở dài. Các ngươi ở nhà nói nói liền tính. Đến bên kia ngàn vạn không thể nói. Đã biết. Trung thuốc. trấn Hưng nói. Tĩnh tĩnh nàng ca ở bọn họ thành phố bán quần áo. Liền bán nhị oa trong xưởng, nghe nói rất kiếm tiền, chúng ta quyết định về sau đều không cho ta nhạc phụ nhạc mẫu tiền. Chỉ cho bọn hắn mua đồ vật, tống chiêu đệ gật đầu, nàng có tiền cũng đừng lại cho. Tĩnh tĩnh, ngươi đừng ăn dưa hấu, ngươi đang ở bị dựng, nói, nghĩ đến một sự kiện, các ngươi trở về thời điểm đi hàng thành cùng Dũng Thành nhìn xem. Có hay không ra chính phục vụ trung tâm, chọn bảo mẫu, liệu tĩnh tĩnh hỏi, có thể hay không có điểm sớm. Tống Chiêu Đệ, trước nhìn xem nhà ai đáng tin cậy, đến lúc đó ta đi cho ngươi chọn. Chương 271, Nhị oa bạo gầy, Trấn Hương vội nói, "Lão sư, đến lúc đó ta đi thành phố tìm người." "Làm nàng đi thôi." Trung Kiến Quốc nói, "Các ngươi người trẻ tuổi trẻ người non dạ, không Tống lão sư hiểu nhiều lắm." "Trấn Hưng, kia bảo mẫu tới, trụ chỗ, chỗ nào, đem các ngươi phòng bếp bên kia thu thập một chút." ngày khác tìm thợ mộc lộng mấy khối bản tử đem hai gian phòng ngăn cách một gian nấu cơm một gian lưu trữ trụ người tống chiêu đệ nói về sau tĩnh tĩnh thì hoặc là nàng mẹ lại đây cũng có chỗ ở liễu tĩnh tĩnh vội hỏi ta mẹ ngươi sinh hài tử mẹ ngươi không tới xem ngươi tống chiêu đệ hỏi liễu tĩnh tĩnh tưởng nói nàng mẹ được với ban không có thời gian bỗng nhiên nghĩ đến ta mẹ giống như mau lui lại hưu vậy ngươi mẹ khẳng định sẽ qua tới Tống Chiêu Đệ nói, "Trấn Hưng, quay đầu lại mua hai chương giường, trong nhà cũ chăn lấy mấy giường qua đi trải giường chiếu. Các ngươi Tân Chăn lưu chữ cái." Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh mùa đông phô đó là cũ chăn. Cái Tân Chăn, nghe Tống Chiêu Đệ nói như vậy, tự nhiên không gì ý kiến, chờ chúng ta trở về liền làm. Còn tưởng chờ Hải Tử mau sinh ra thời điểm thu thập a." Nhị Oa liếc hắn một cái, liền hỏi, "Ta nghe người khác nói, ngoại quốc co tã giấy?" các ngươi dùng không cần dùng nói qua mấy ngày ta đi ra ngoài cho các ngươi mang hai dương Tam oa vội hỏi ngươi muốn xuất ngoài nhị ca đi ra ngoài nhìn xem nhị oa nói nương ta tính toán đi nước pháp tống chiêu đệ cười nói người lớn về sau muốn đi nơi nào liền đi nơi nào không cần lại hướng ta thông báo mặc dù cùng ta nói ta cũng không có thời gian cùng ngươi một khối đi Kiên nương có cái gì tưởng mua sao nhị oa hỏi tống chiêu đệ Ta tưởng mua nhưng nhiều. Chờ ngươi về sau có tiền lại cho ta mua đi. Ta hiện tại cũng có tiền. Nhị oa nói. Tống chiêu đệ. Ngươi tiền lưu trữ mở rộng sinh sản. Đừng loạn hoa. Đúng rồi. Với ai một khối đi. Vẫn là liền chính ngươi. Trước kia hướng nhà chúng ta tới kia mấy cái. Bọn họ cũng nghĩ ra đi xem. Nhị oa nói. Kỳ thật là bọn họ đề nghị. Tống chiêu đệ vừa nghe vài người. Nhắc nhở hắn. Đến nước ngoài điệu thấp chút. bên kia không phải đế đô người nước ngoài thích nhất xem chúng ta xấu mặt ta biết đến nhị oa ngẩng đầu nhìn đến trên tường chung nương nên nấu cơm trấn hưng nói lại qua một lát hướng tam oa cùng liễu tĩnh tĩnh nói đem dư lại một chút mặt tạc xong nói ba người lại lần nữa trở lại phòng bếp nếu chỉ là tạc điểm đồ vật lưu chữ liễu tĩnh tĩnh về nhà mẹ đẻ một lát liền tạc hảo lại qua mấy ngày tam oa đến hồi trường học trấn hưng chú ý tới điểm này Đã kêu Liễu Tĩnh Tĩnh nhiều cùng điểm mặt, bọn họ lấy đi một nửa, Tam Hoa mang đi một nửa, 8 tháng 20 hào, Trấn Hưng bồi Liễu Tĩnh Tĩnh về nhà mẹ đẻ, Nhị Hoa đưa Tam Hoa đi thân thành ngồi máy bay hồi trường học. Liễu Tĩnh Tĩnh cùng Trấn Hưng về đến nhà, lại qua mấy ngày, Nhị Hoa mới cùng hắn mấy cái bằng hữu chạy tới nước ngoài. Nhị Hoa đi ngày thứ ba, buổi tối, tiếu tú dung cấp tống chiêu đệ gọi điện thoại, mở miệng liền chúc mừng trung kiến quốc thăng chức. Theo sau lại nói thời trẻ Trung Kiến Quốc cùng thẩm tuyên thành đều là đoàn trưởng, hiện tại Trung Kiến Quốc đều là phó tư lệnh, cũng không biết khi nào mới có thể đến phiên thẩm tuyên thành. Tống Chiêu Đệ không cấm bội phục Tiếu lão nghĩ đến xa. Nếu không có tự lập cùng Tiếu ẩn mau đính hôn chuyện này, Tống Chiêu Đệ dám cam đoan, Tiếu lão trong văn phòng điện thoại sớm bị hắn thân thích hòa thân tin đánh bảo. Từ Tiếu Tú dung lời nói, Đống chiêu đệ nghe ra nàng thực hy vọng thẩm tuyên thành có thể càng tiến thêm một bước không nghe ra nàng thế thẩm tuyên thành ủy khuất liền cùng nàng nói bắc hải hạm đội tư lệnh cùng phó tư lệnh tuổi cũng không nhỏ quá hai năm cũng nên lui ra tới khẳng định có thể đến phiên thẩm tuyên thành bắc hải hạm đội ly đông hải hạm đội xa trung kiến quốc lần này là thẳng thăng mà trung gia cùng tiếu gia vô cùng có khả năng kết thân đối tiếu tú dung tới nói trung kiến quốc cũng không phải người ngoài đảo cũng không nghĩ nhiều lại cùng tống chiêu đệ liêu vài câu liền đem điện thoại treo thiếu tú dung điện báo cũng làm tống chiêu đệ nghĩ đến tự lập cùng thiếu ẩn sự tự hỏi trong chốc lát tống chiêu đệ cầm lấy điện thoại đánh cấp tự lập hỏi hắn có thể hay không liên hệ đến tự lập thì lão theo sau đem số điện thoại cấp tống chiêu đệ 9 giờ nhiều tống chiêu đệ đánh tới tự lập ký túc xá Tự lập mới vừa tan tầm trở về, đang chuẩn bị tắm rửa, vốn tưởng rằng là kỳ lão. Nghe ra là tống chiêu đệ, tự lập cũng chưa trải qua tự hỏi liền hỏi. Nương, ngài có phải hay không muốn hỏi ta cùng thiếu huấn sự? Nếu biết ta muốn hỏi cái gì, liền cùng ta nói thật đi. Tống chiêu đệ nói, tự lập, nàng công tác rất vội. Ta cùng nàng liền liên hệ quá một lần, có phải hay không nói câu, người hảo, tái kiến, sau đó liền đem điện thoại treo. Tống Chiêu đệ hỏi, tự lập cười, nào có ngài nói được như vậy nghiêm trọng. Ta ngẫm lại, liêu bốn năm phút đâu? Lần này bốn năm phút, lần sau năm sáu phút. Tống Chiêu đệ nói, ngươi lúc trước cùng ta nói, nếu hai ngươi thành, thiếu lão liền đem thiếu hẩn điều đến các ngươi đơn vị. Ta cảm thấy điểm này không tồi, trừ bỏ ngươi ra ra cùng thiếu lão, nhà ta cũng không người khác có thể đem ngươi tương lai thê tử điều đến bên cạnh ngươi. Tự lập nương, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Tiếu tú dung hôm nay cho ta gọi điện thoại. Trừ bỏ chúc mừng ngươi ba. Cũng chưa nói cái gì. Ngươi ba bên này. Cũng đừng lo lắng. Tống chiêu đệ nói. Nếu là không có việc gì. Ta liền không quấy giày ngươi nghỉ ngơi. Nương cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tự lập treo lên điện thoại. Do dự một hồi lâu. Cầm lấy quần áo đi tắm rửa. Tắm xong. Xem một chút đồng hồ. 10 giờ chung. Nhịn không được tưởng. Muốn hay không cấp thiếu ẩn gọi điện thoại. Tay phải cầm lấy microphone, tay trái cầm lấy đồng hồ, đem đồng hồ đặt ở lời nói cơ bên cạnh. Nếu điện thoại vang một phút, không ai tiếp, hắn liền đem điện thoại treo lên. Ngày thường lúc này, Trung Kiến Quốc cùng Tống chiêu Đệ đã ngủ, mà làm việc và nghỉ ngơi quá quy luật, làm cho vãn nửa giờ. Trung Kiến Quốc ngồi ở ghế trên suýt nữa ngủ, thấy Tống chiêu Đệ treo lên điện thoại. Trung Kiến Quốc xoa xoa khóe mắt đứng lên, nhịn không được đánh cái ngáp. Người phía trước như vậy phản đối. Hiện tại như thế nào lại muốn tự lập chủ động liên hệ tiếu ẩn. Tự lập không phải cùng ngươi nói tiếu ẩn đem hắn đương đệ đệ sao. Tống chiêu đệ nói. Tự lập công tác vội. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Hắn cưới cái so với hắn tuổi đại. So cưới cái so với hắn tuổi tiểu nhân hảo Ít nhất có thể chiếu cố hắn. Người nói có phải hay không. Trung kiến quốc, nhà ta này mấy cái hài từ đối tượng. Chỉ cần nhà gái tính cách hảo Tâm địa thiện lương. Hiểu chuyện, trong nhà không quá nhiều lung tung rối loạn sự, ta cũng chưa ý kiến, cho nên, thẩm ảnh bởi vì có cái tôn huyền như như vậy mẹ. Người kiên quyết phản đối, tống chiêu đệ không đợi hắn mở miệng, liền nói, ta ngày mai đến cấp lưu bình gọi điện thoại, hỏi một chút nàng gần nhất có hay không gặp qua tôn huyền như. Trung kiến quốc lại đánh cái ngáp, tùy tiện ngươi đi, đúng rồi, nhị oa nên trở về tới đi, thế nào cũng đến lại quá một vòng. Tống triều đệ khóa lại môn, một bên lên lầu một bên hỏi, ngươi đều đương phó tư lệnh, chúng ta khi nào chuyển nhà, trung kiến quốc, bên kia phòng ở cùng nhà ta phòng ở đồng thời cái. Ta hỏi qua bên này sẽ xây nhà người, tốt nhất ở mặt trên thêm một tầng ngói, bằng không, hàng năm đều đến bổ mái nhà, ngày khác các ngươi 11 nghỉ, kêu trấn Hưng tìm mấy cái công nhân thêm một tầng ngói. Chúng ta lại dọn qua đi, bên kia phòng ở so nhà ta phòng ở đài. trên lầu có bốn cái phòng chẳng những đều có thể trụ người dưới lầu còn có hai cái phòng cũng có thể trụ người dưới lầu không Bạn ẩm ướt sao tống chiêu đệ hỏi trung kiến quốc đường. nhìn về phía nàng người không phát hiện trước kia tư lệnh cùng phó tư lệnh phòng ở so chúng ta phòng ở cao người ý thứ phía dưới còn có nửa tầng tống chiêu đệ hỏi trung kiến quốc gật gật đầu so chúng ta phòng ở cao nửa tầng nên cũng so chúng ta bên này thâm Bởi vì như vậy kiến quá phiền toái. Lúc ấy lại vội vã dọn lại đây. Chúng ta bên này phòng ở. Lầu một mới vô pháp trụ người. Như vậy khá tốt. tống chiêu đệ nói. Về sau mấy cái hài tử đều mang theo thức phụ trở về. Cũng không cần đi nhà khách. Trung kiến quốc cười nói. Người hiện tại chỉ có một con dâu. Còn không thể ngẫm lại à. tống chiêu đệ chừng hắn một cái. Nói thật. Ta năm nay mới 40 tuổi. Liền phải đương nãi nãi. Trung kiến quốc. Tống lão sư, người con dâu còn không có mang thai đâu. Mang thai còn không mau sao. Tống chiêu đệ nói, tính tĩnh cùng chấn hưng đều đi bệnh viện kiểm tra quá. Hai người bọn họ cũng không có vấn đề gì. Tưởng hoài hài tử, 11 qua đi là có thể điều tra ra. Trung kiến quốc thật không nghĩ cùng nàng tranh. Người đương hoài hài tử là ấp tiểu kê a, ho nhẹ một tiếng, nói đơn giản như vậy. Nếu không ngươi hoài cái thử xem, người dưỡng sao? Tống chiêu đệ hỏi. Trung kiến quốc nghẹn lời, khi ta chưa nói, Tống Chiêu đệ nguyên bản cho rằng, nhị hoa lần đầu tiên xuất ngoài, như thế nào cũng đến ở nước ngoài đãi 10 ngày qua. Nhưng mà, 6 ngày sau, nhị hoa đã trở lại, nhị hoa về đến nhà thời điểm, vừa vặn là buổi chiều, Tống Chiêu đệ, Trấn Hương cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đều không ở nhà, nhưng cửa không có khóa, nhị hoa đoán bọn họ khả năng ở cách vách, đem dương hành lý phóng dưới lầu, liền chạy trên lầu bổ miên. tống chiêu đệ trở về nhìn đến dương hành lý trực tiếp mở ra thấy bên trong gì ngoạn ý đều có bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu đứng đắn đồ vật giống nhau không mua đều là cái gì à liễu tĩnh tĩnh đi qua đi tống chiêu đệ kính dâm khăn quàng cổ từ từ làm sao vậy trấn hưng vội hỏi tống chiêu đệ cái này khăn quàng cổ ở nước ngoài bán rất quý so nhị oa trong xưởng làm gì đó còn quý nhị oa trong xưởng đồ vật liền đủ quý một cái khăn quàng cổ bán như vậy quý có người mua sao liễu tĩnh tĩnh hoài nghi tống chiêu đệ cười bĩu môi nhị oa không phải mua cũng là nga liễu tĩnh tĩnh nhìn trên tay khăn quàng cổ đây là nhị oa cho ngài mua đi tống chiêu đệ tiếp tục tìm kiếm tổng cộng có có ba điều ba điều trấn hưng tò mò nhà ta liền ngươi cùng tĩnh tĩnh hai cái nữ chẳng lẽ nhị oa cõng chúng ta giao bạn gái tống chiêu đệ hắn có đối tượng thưởng giấu chúng ta đơn giản canh sinh thường xuyên đi hắn chỗ đó dấu không được canh sinh kia hắn cho ai mua trấn hưng đem mặt khác hai điều cầm lấy tới thúc cũng không cần phải tống chiêu đệ quay đầu lại ta hỏi một chút hắn bảy cái kính dâm khẳng định là các ngươi một người một cái ta nương a còn có nước hoa nhị oa thật sẽ tiêu tiền liễu tĩnh tĩnh nhịn không được nói tống chiêu đệ mở ra cái nắp nữ nhân dùng phỏng chừng cũng là tam bình ta lại tìm xem quả nhiên lại tìm ra hai bình nhị oa khẳng định ở trên lầu lão sư ta kêu hắn xuống dưới trấn cương nói liền hướng trên lầu đi đến cửa thang lầu dừng lại tống chiêu để khóe mắt dư quang lưu ý đến nhị oa xuống dưới đi qua đi không cấm trợn to mắt nhị oa người đây là xảy ra chuyện gì liễu tĩnh tĩnh chạy tới cả kinh không khép miệng được nhị oa ngươi ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy nhị oa xua tay đừng nói nữa ta say máy bay vựng say máy bay trấn hưng mắc kẹt ngươi ngươi trước kia không vựng à nhị oa vừa mới bắt đầu không vựng bay đến người nước ngoài địa giới liền bắt đầu vựng vựng ta thượng thổ hạ tả xuống máy bay muốn tìm một nhà cháo cửa hàng toàn con mẹ nó bánh mì cùng thịt liền một nhà làm cơm cùng xào rau cửa hàng cũng chưa tìm được tạm dừng một chút nuốt khẩu nước miếng ta kia mấy cái bằng hữu không say máy bay cũng đều gầy một vòng, ra một chuyến quốc còn đỡ phải giảm béo. Khá tốt, Tống Chiêu đệ nói. Nhị Oa thở dài, "Nương, ngài cũng đừng chê cười ta. Trấn Hưng, giúp ta nấu điểm cháo, gạo trắng cháo, cái gì đều không cần phóng, cũng không cần xào rau. Ta liền ăn cái kia." "Ta đi thôi." Liễu Tĩnh Tĩnh xoay người đi phòng bếp, còn nhịn không được nhắc mãi, "Nghe ngươi nói như vậy, ngoại quốc cũng không thật tốt." kia gần nhất 2 năm như thế nào như vậy nhiều người ra ngoại quốc a. Nhị oa, ngoại quốc cũng có tốt, đường phố so chúng ta như vậy sạch sẽ nhiều, cái gì quán cà phê, tiệm bánh mì, nơi nơi đều là, nghe nói còn có phố người hoa. Chúng ta không đi, có tiền nói, ở bên kia khá tốt, không yêu ăn cơm tây. Có thể đi phố người hoa. Không thể mua trở về chính mình làm sao? Liễu Tĩnh Tĩnh quay đầu lại hỏi, tống chiêu đệ, chúng ta bên này đồ ăn cùng gia vị ngoại quốc không có tỷ như ta trước kia cấp chấn hưng làm xa thế kia vẫn là ngốc tại quốc nội hảo liệu tĩnh tĩnh nói cũng tiến phòng bếp nhị oa bái chấn hưng bả vai đi đến ghế dài ngồi hạ thấy ghế dựa tất cả đều là hắn mua đồ vật nương trừ bỏ ta quần áo tất cả đều là cho các ngươi mua đồ vật tam bình nữ sĩ nước hoa như thế nào giải thích tống chiêu đệ hỏi nhị oa một đoán liền biết nàng suy nghĩ nhiều ta tính toán hôm nào cấp tự lập ca đưa qua đi Cấp thiếu ổn mua, Tống Chiêu Đệ hỏi, "Nhị oa, tự lập ca nếu không nghĩ đưa cho hắn, đó chính là cho ngài mua. Hành đi." Tống Chiêu Đệ lắc đầu cười cười. "Nhị oa xoa xoa mắt, ta thiếu chút nữa đã quên. Nương, chúng ta ở sân bay thời điểm, nghe được có người kêu mô đồng, thì ái liên sau lại sinh cái kia nữ nhi, là kêu mô đồng đi." Chương 272, Đại hoa bị thương, Tống Chiêu Đệ tay một đốn quốc nội sân bay không phải là ở nước ngoài nhị oa nói vốn tưởng rằng là ta nghe lầm ta kia mấy cái bằng hữu nói bọn họ nghe được hai tiếng ngô đồng tống chiêu đệ thì ái liên không đi nước mỹ mà là đi nước pháp ta cũng không rõ ràng lắm nhị oa nói ta bằng hữu nhận thức ngô đồng nhưng bọn hắn theo thanh âm không tìm được cái kia ngô đồng cũng có khả năng là trọng danh tống chiêu đệ kia cũng có khả năng ta nhớ rõ nàng năm nay mới 19 tuổi hai mẹ con bọn họ tới rồi nước ngoài không có gì tiền dùng thì ái liên cũng không có khả năng kêu nàng bỏ học lúc này nàng hẳn là ở trong trường học mới đúng vậy mặc kệ nàng nhị oa nói nương các ngươi buổi chưa làm gì ăn trấn hưng trong phòng bếp có màn thầu ta đi cho ngươi lấy nhưng là không đồ ăn mau đi mau đi nhị oa vội vàng nói trấn hưng lấy một cái màn thầu tưởng một chút lại lấy một cái nhưng mà không có đồ ăn chỉ ăn màn thầu nhị oa cũng toàn ăn xong rồi đánh cái no cách trong bụng dễ chịu một chút nhị oa liền giúp tống chiêu đệ một khối thu thập hắn mua những cái đó lung tung rối loạn đồ vật chạng vàng trung kiến quốc trở về nhị oa đưa cho trung kiến quốc một hộp sô cô la liền nói không biết cho hắn mua cái gì nghĩ tới nghĩ lui dứt khoát mua hộp sô cô la trung kiến quốc hỏi thanh tống chiêu đệ có khăn quàng cổ có nước hoa còn có giày cao gót chỉ có hắn là sô cô la quả thực tưởng tấu nhị oa nhị oa vừa thấy trung kiến quốc biến sắc mặt vội vàng nói ba người nếu không thích chúng ta đây liền mở ra ăn tin hay không ta đem ngươi hủy đi ăn trung kiến quốc đoạt lại đây ngồi vào tống chiêu đệ bên người người được một cổ nhàn nhạt hương ngươi dùng nhị oa cho ngươi mua nước hoa tống chiêu đệ gật đầu dễ ngửi đi Còn hành đi, Trung kiến quốc hốt hốt cái mũi, chính ngươi dùng có thể, đừng nơi nơi phun, huân ta quần áo cũng như vậy hương. Tống chiêu đệ buồn cười, ngươi cho là nước hoa à, không phải tốt nhất, Trung kiến quốc mở ra sô-cô-la, cao mày, như thế nào là màu trắng? Tống chiêu đệ, màu trắng làm sao vậy? Không đều là màu đen sao? Trung kiến quốc hỏi, nhị oa, ngươi lừa gạt ngươi lão từ đâu? Tống chiêu đệ, có màu trắng, trước đừng ăn. chờ lát nữa ăn cơm lão sư hiện tại liền có thể ăn cơm trấn hương từ trong phòng bếp ra tới trung thuốc nhị oa cho ta mua cái kính dâm người nếu muốn cho ngươi hảo trung kiến quốc chừng hắn liếc mắt một cái lão tử mỗi ngày đi làm muốn ngươi kính dâm dùng như thế nào kia đây là ngài chính mình vấn đề giọng nói rơi xuống trung kiến quốc lên trấn hưng sợ tới mức vội vàng chạy trong phòng bếp liệu tĩnh tĩnh vạn phần buồn cười thúc vốn dĩ liền không lớn cao hứng người còn kích thích hắn cả ngày xuyên quân trang mỗi ngày đi làm hắn có thể sử dụng đến đồ vật lão sư đều cho hắn mua nhị oa xác thật không biết cho hắn mua gì trấn hưng một bên thịnh đồ ăn một bên nói trung kiến quốc lúc trước nói mười một thời điểm lại tu trình phòng ở nhị oa sau khi trở về biết được chuyện này liền cấp thái khôn gọi điện thoại hắn qua mấy ngày lại đi trong sưởng. Ở nhà nhìn chằm chằm công nhân đem phòng ở thu thập hào Dương lịch 9 tháng 20 Chủ nhật Canh sinh trở về giúp trong nhà một khối dọn đồ vật Nhân có cảnh vệ viên Lính cần vụ Lưu lượng bọn họ hỗ trợ Cùng ngày buổi sáng liền dọn hào Buổi trưa Trung kiến quốc một nhà gác tân gia ăn cơm Sau khi ăn xong Canh sinh nằm liệt ghế giải thượng Dùng chân đá đá bên cạnh nhị oa Trong nhà ghế dựa nên thay đổi Đúng vậy Đổi thành sofa trấn hưng nói tiếp nhị oa cười các người khi ta là thổ hào a nhị oa mỗi tháng cho ta một ngàn đồng tiền các người thích cái dạng gì chúng ta cuối tuần đi ra ngoài mua tống chiêu đệ bưng thủy đi tới ta làm mật ong nước chanh nếm thử hương vị thế nào nhị oa lấy một ly ta nương chính là sẽ ăn người nương sẽ không ăn như thế nào có thể đem ngươi dưỡng lớn như vậy tống chiêu đệ ngồi xuống thấy mới tới nhân viên cần vụ đứng ở cửa liền nói Tiểu Tiểu Đỗ, ngươi cũng ngồi xuống. Tiểu Đỗ lắc đầu, không cần, đứng khá tốt. Chúng ta đều ngồi xuống, ngươi đứng, cảm giác rất biệt nhĩu. Tống Chiêu để chỉ vào ghế dựa, bên kia có ghế dựa, ngươi ngồi chỗ đó. Tiểu Đỗ vội vàng nói, cảm ơn Tống lão sư. Cảm tạ cái gì à? Tống Chiêu để cười nói, ngươi hiện giờ ở nhà của chúng ta, cũng coi như là trong nhà một viên, người khách khí như vậy. Làm đến chúng ta đều biết nên như thế nào cùng ngươi ở chung. Đúng rồi, Tiểu Đỗ, ngươi năm nay bao lớn rồi? Tiểu Đỗ vội vàng nói, 22. Kia cùng nhà của chúng ta chấn cương giống nhau đại. Tống Chiêu Đệ nói, về sau xuất ngũ, tính toán làm điểm gì? Tiểu Đỗ theo bản năng xem một cái nhị oa. người tưởng tiến nhị oa trong xưởng? Tống Chiêu Đệ nói, người muốn làm bảo an. Tiểu Đỗ không nghĩ tới sẽ bị Tống Chiêu Đệ nhìn ra tới. Có chút ngượng ngùng, làm gì đều thành ta ta nghe thật nhiều người ta nói hắn trong xưởng đãi ngộ hảo người thượng quá học sao nhị oa hỏi tiểu đỗ lắc đầu lại gật gật đầu tiểu học tốt nghiệp nhà của chúng ta ít người sống không nhiều lắm quay đầu lại kêu chấn Hưng giáo giáo ngươi ngày khác khảo cái trung chuyên đi nhị oa trong xưởng cũng có thể đương tiểu tổ trường về sau cũng có thể đương cái phân xưởng chủ nhiệm tống chiêu đệ nói trấn hưng sắc mặt thay đổi lão sư Ngài cũng thật sẽ cho ta tìm sống. Ngươi không muốn." Tống Chiêu Đệ nói, "Kia về sau Tĩnh Tĩnh sinh hài tử, Tiểu Đỗ, ngươi đừng giúp bọn hắn ôm hài tử a. Ngươi là trung kiến quốc nhân viên cần vụ, cũng không phải là hắn Mã Trấn Hưng." Trấn Hưng vội vàng nói, "Nguyện ý, nguyện ý, phi thường nguyện ý." Tiểu Đỗ, "Từ ngày mai, không, từ hôm nay buổi tối bắt đầu, ta sẽ dạy ngươi." Tống lão sư, Tiểu Đỗ có chút không thể tin được, "Ngài, ngài nói thật a?" Tống Chiêu Đệ, đương nhiên, ta cũng không nói dối. Bọn họ ca mấy cái đều biết, ta nói về sau không cho chấn hương Lãnh hài tử, liền không cho hắn lãnh. Lão sư, ngài đều làm chúng ta tìm bảo mẫu. Liễu Tĩnh Tĩnh nhắc nhở nàng. Tống Chiêu Đệ cười nói, người cũng nói qua, liền thỉnh nửa năm. Liễu Tĩnh Tĩnh nghẹn họng. Nhị oa, xì, si, cười ra tiếng, tiểu đỗ, liền nói như vậy định rồi. Hiện tại người tốt nghiệp sau đều đi quốc doanh đơn vị đi làm. Làm đến ta trong sưởng trung chuyên trở lên. Bao gồm trung chuyên bằng cấp người. Còn không có năm cái đâu. Đúng rồi. Nương. mao ni muốn kết hôn. Kết hôn. Tính tĩnh mà nhìn tống chiêu đệ cùng mấy cái hài từ đấu võ mồm trung kiến quốc vội hỏi. Nàng với ai kết hôn. nhị hoa. Ngài đừng cứ như vậy cấp. Không phải cùng ta. Cùng trong sưởng đội trưởng đội bảo an. Hai người tính toán gác dũng thành an ra. Chúng ta huyện chính phủ chuẩn bị kiến thương phẩm phòng. Gần nhất đang ở tìm mà, canh sinh nói, trong huyện không như vậy nhiều tiền, cùng nhị oa bọn họ xưởng hợp cái, tống chiêu đệ các ngươi huyện thiếu tiền. Không phải, canh sinh nói, chúng ta huyện ngoại lai vụ công nhân viên nhiều, nhưng rất nhiều người ở bên này làm 2 năm liền đi trở về. Làm cho tư nhân nhà xưởng hàng năm nhận người, trong huyện liền cân nhắc nếu có thể làm cho bọn họ gác bên này an ra. Đối bên này phát triển có lợi, cũng có thể cấp trong huyện gia tăng thu nhập. Ta nghe nói kia phía nam có cái thị, lấy đấu thầu hình thức nhường ra hai khối mà sử dụng quyền. Cũng chính là làm tư nhân nhà xưởng kiến thương phẩm phòng. Tư ký nhát gan, không dám như vậy làm, lại muốn chiến tích, liền cùng Nhị Oa trong xưởng hợp tác. Tống Chiêu Đệ gật đầu. Này đảo cũng không tồi. Chờ một chút, Nhị Oa, cái kia đội trưởng đội bảo an là người ba binh, tuổi không nhỏ đi, 32 tuổi, so mau Ni đại điểm. Nhị Oa nói Còn ở tham gia quân ngũ thời điểm kết hôn, chờ hắn truyền nghề về nhà, phát hiện hắn tức phụ cùng người khác hảo, hai người liền ly hôn, tống chiêu đệ hắn biết hắn tương lai mẹ vợ ham ăn biếng làm còn khó chơi sao. Hắn biết, năm nay qua năm, Mao Ni tới bên này, nàng nương cùng lại đây gác Mao Ni chỗ đó trụ nửa tháng mới trở về. Mao Ni mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm, nàng cùng cái lão thái quân dường như, vì thế hắn còn cùng cầu đàn nương lại nhải quá đâu Nhị Oa nói, ta nghe Thái Khôn nói, tống chiêu đệ, Thái Khôn tuổi cũng không nhỏ. Sang năm 4-5 tháng phân, ta liền đến dệt trường học đi nhận người. Nhị Oa nói, từ xem có thể hay không chiêu mấy cái nữ sinh viên. Trung kiến quốc phun ra một chữ, khó, trừ phi quốc gia không bao phân phối, khó cũng không nhất định liền tìm không đến. Tống chiêu đệ nói, ngại trường học phân phối công tác không tốt, hoặc là muốn kiếm tiền. Khẳng định nguyện ý đi theo nhị oa làm, nhị oa cười nói, cũng không cần, ta cùng các nàng nói, cùng ta làm 2 năm, xuất ngoại làm trang phục triển, các nàng nhất định nguyện ý, ngươi chừng nào thì học như vậy sẽ lừa dối người Trấn hương đánh giá hắn, trùng kiến quốc, cùng ngươi nương học, cùng Trấn hương học, nhị oa nói, ngươi không đều là như vậy lừa dối học sinh, liễu tĩnh tĩnh cười nói, đúng vậy, nghe thấy được đi, nhị oa nói, uống một ngụm chanh mật ong thủy, nương. này thủy như thế nào không ngọt tống chiêu đệ ta mua hoang dại mật lại không thêm đường như vậy không vừa vặn sao ta cho rằng sẽ thực ngọt nhị oa bắt được trong tay liền vẫn luôn không uống ngươi làm mấy bình tống chiêu đệ bốn bình các ngươi ca ba một người một lọ nói lên cái này ta liền nghĩ đến chấn hưng bọn họ trước kia đi học thời điểm trung kiến quốc đại oa khi nào trở về không có gì bất ngờ xảy ra sang năm tháng tư đế trung kiến quốc nói Cũng có khả năng trước tiên trở về, cũng có khả năng đến vãn 10 ngày nửa tháng, 1988 năm, tháng 4 năm 30 ngày, tống chiêu đệ ở báo chí thượng nhìn đến Tây Nam quân khu tham chiến. Đế đô quân khu đã trở về, liền cấp nhị oa gọi điện thoại, kêu hắn bất thời giờ đi đế đô nhìn xem đại oa Tháng 5-8 ngày, nhị oa chuẩn bị tốt nhiều quần áo cùng giày, chứa đầy mãn một dương lộng tới đế đô quân khu, không có nhìn thấy đại oa Phòng thường trực người còn nói cho hắn, đại hoa không trở về. Nhị hoa trong lòng một đột, có cái dự cảm bất hảo, sách theo cái dương liền đi tìm kỳ lão. Buổi trưa, kỳ lão về đến nhà, thấy nhị hoa đầy mặt lo lắng, vội vàng gọi điện thoại tìm đại hoa bọn họ tập đoàn quân tư lệnh. Nhiều lần chắc chờ, nghe được đại hoa bị thương. Nhị hoa vội vàng hỏi, nghiêm trọng sao, không nghiêm trọng, kỳ lão nói, nhị hoa há miệng thở dốc kia hắn như thế nào không cùng bộ đội một khối trở về. Điểm này kỳ lão đã quên hỏi. Có thể là mới vừa bị thương. người trở về đừng nói bậy. Chờ đại hoa trở về. Ta lại khiến người nói cho ngươi. Vậy được rồi. Nhị oa nói. Kỳ ra ra. Ngài cũng hào hào bảo trọng. Kỳ lão nâng giơ tay. Ta hiện tại chuyện gì đều mặc kệ. Mỗi ngày liền nghĩ như thế nào sống lâu mấy năm. Trở về nhìn thấy canh sinh. Nói với hắn. Lão nhân còn có thể sống thêm 3 bốn năm, tốt, Nhị Oa về đến nhà. Cùng Tống Chiêu Đệ nói Đại hoa cuối cùng rút lui, hiện tại còn không có trở về. Tống Chiêu Đệ không biết phía trước cụ thể tình huống, cũng không hoài nghi, Trung kiến quốc quan thăng một bậc, biết đến sự tình so trước kia nhiều. Thừa dịp Tống Chiêu Đệ không chú ý, đem Nhị Oa gọi vào trong viện, cùng ta nói thật, Đại hoa rốt cuộc làm sao vậy? Nói thật ta cũng không biết, Nhị Oa nói Ta đang muốn dùng nhà ta điện thoại cấp chấn cương gọi điện thoại đâu. Không cần đánh. Trung kiến cuối cùng nhị oa động tác nhất trí quay đầu lại. Ra hai trăm miệng một lời. Chấn cương. Chấn cương đẩy ra cửa xe. Ta đã trở về. Đại hoa cũng đã trở lại. Lại đây giúp một chút. Đại ca. Nhị oa chạy tới. Đại ca làm sao vậy? Đại hoa. Đại ca ngươi tạm thời không có việc gì. Ngươi lại hô to gọi nhỏ. Ta đã bị ngươi ồn muốn chết. Trung kiên cương. đừng nói bậy, ngươi hiện tại hào hào. nhị oa vạn mặt vừa thấy, từ bên kia lại đây một người tuổi trẻ nữ tử, còn ăn mặc quân trang, ngươi là?